Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 236 người phụ nữ bí ẩn. Làm sao người phụ nữ này lại không nghĩ đến việc bóp chết lục dao từ trong trứng nước trước khi cô trưởng thành chứ nhưng tốc độ nổi dậy của lục dao quá nhanh.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 Nếu cho một dòng họ phong thủy khác một cơ hội thì rất có khả năng nhà họ vương của bà ta trở thành đối tượng bị vây đánh. Cho nên, lúc đầu người phụ nữ chỉ thị cho Tiết Hoa không được chủ động đối đầu với Lục Giao. Nhưng Lục Giao thực sự có bắt tự xung khắc với người phụ nữ này, thuộc hạ dưới chướng bà ta hết người này đến người khác đều xảy ra chuyện. Vẫn chưa đến lúc mà thôi, người phụ nữ gặp sách lại, ngước mắt lên, ta đã nghe nói chuyện của Triệu Lập Khôn rồi, ở thành phố Tô chúng ta còn bao nhiêu người.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 Được buổi chiều tôi bố trí cho cậu, không được em phải gặp ngay lập tức nếu như muộn rồi, rất có khả năng lại có người bị giết hại nữa. Hừ tôi bảo này, gần đây thành phố tô các cậu làm sao vậy, làm sao các vụ án lớn cứ liên tục xảy ra, đây là dẫm phải phân chó à. Mã Văn Phi nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng nói chuyện vẫn khá thô kịch Hạ thần phong cả đêm cũng không ngủ, anh lập tức sắp xếp cho em, em đi chợp mắt một chút đã, đến lúc đó gọi em dậy. Đáng tiếc là giấc ngủ bù của Hạ Thần Phong chưa được bao lâu thì đã bị điện thoại đánh thức vì Lục Giao lại nhận được email mới. Anh Phong, Lục Giao nhận được email mới rồi, dường như Triệu Lập Khôn lại có hành động. Ban đầu Hạ Thần Phong còn chút buồn ngủ, bây giờ nghe thấy tin này lại lập tức tỉnh táo anh ngồi dậy áo khoác ngoài tuột xuống. Video đó gửi từ lúc nào, vừa mới, vẫn là địa chỉ IP đó, nhưng người của chúng ta ở trong quán nét đó không thấy người nào có vấn đề. Nhưng lần này chúng ta có chứng cứ mới. Khoảng thời gian email được gửi đi thì có thiết bị kết nối internet mới là một chiếc di động, nhưng là chiếc di động mới không đăng ký số, để điều tra ra nguồn gốc của chiếc di động có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên đối phương có khả năng ở một nơi khác sắp xếp thời gian, sau đó khi gần đến thời điểm liền đi đến quán internet đó và dùng mạng không dây của mạng này gửi video đó đi. Ghi lại thông tin của tất cả mọi người xung quanh, gửi một bản video đến đây cho tôi.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 Ồ, phải rồi, chắc hẳn bây giờ cô đã được người ta bảo vệ rồi đúng không? Không sao, qua tặng tôi đặt ở gần cầu lớn sông liễu cô sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Giống như trước đây, video chỉ dài 2-3 phút ngắn ngủi nhưng qua tặng được nói đến trong video đó e là không phải thứ gì tốt đẹp. Lục Giao nhận được đoạn video này đầu tiên, cô ít khi cả đêm không ngủ mà chỉ nhìn mấy chiếc hộp màu đen trước mặt. Tiểu Quách đi vào nhìn thấy Lục Giao vẫn chưa đụng đến bữa tối hôm qua. Hình như vẫn ngồi một mình như vậy chưa hề động đậy Lục Giao ít nhiều gì cô cũng ăn một chút đi chuyện này không thể trách cô được tay triệu lập khôn này điên rồi. Tiểu Quách không nhìn nổi nữa cô đi đến vỗ bàn nói. Chẳng lẽ cô muốn ngã xuống ở đây sao? Nếu cô nhận thua dễ dàng như vậy thì chẳng phải tên triệu lập khôn đó đạt được ý đồ rồi sao? Lục Giao khẽ cao mày cuối cùng cũng nói. Cô nói xem nếu tôi cũng xin tham gia phá án cục cảnh sát các cô có phê duyệt không?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 Tiết Hoa vốn không định gặp Hạ Thần Phong nhưng sau đó anh nhờ người truyền lời vào cuối cùng hai người gặp nhau vào buổi trưa. Tiết Hoa ngồi ở ghế dựa nhìn Hạ Thần Phong. Vừa nãy cảnh sát Hạ nói thật chứ, triệu lập khôn không chết. Đúng vậy, trước mắt tin tức chúng tôi có được là triệu lập khôn không chỉ không chết mà còn ôm lòng thù hận rất sâu với các ông. Hạ Thần Phong gật đầu. Chúng tôi, Tiết Hoa không phải là người dễ mắc bẫy như vậy, ông ta cười hỏi lại. Chúng tôi, chúng tôi ở đâu ra chứ?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 Hai câu hỏi của Hạ Thần Phong làm Tiết Hoa nhất thời không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác lại. Không sai, nếu như Tiết Hoa và mấy người đó, với Triệu Lập Khôn không có quan hệ gì thì ông ta hoàn toàn có thể từ chối gặp Hạ Thần Phong. Bây giờ vụ án của Tiết Hoa đã giao cho cảnh sát thành phố Hải xử lý, Hạ Thần Phong không có quyền bắt Tiết Hoa phải gặp mình. Bây giờ Tiết Hoa đồng ý gặp mặt cho dù sau khi gặp mặt đồn đây nhiều thế nào nhưng về mặt bản chất thì Tiết Hoa đúng là có quen biết Triệu Lập Khôn và người bị hắn giết. Ông ta cúi đầu nhìn mặt bàn sạch sẽ, không trả lời câu hỏi của Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong cũng im lặng theo Tiết Hoa, anh lấy di động ra, mở ba đoạn video triệu lập khôn gửi cho Lục Giao trước đó. Rõ ràng là đoạn video này nhằm vào Lục Giao, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt thì nạn nhân đều là đám người Tiết Hoa. Rất hiển nhiên là Tiết Hoa không phải thằng ngốc đương nhiên hiểu được ý nghĩa của đoạn video này, ông ta ta cười ngẩng đầu. Tôi không hiểu vì sao anh lại cho tôi xem đoạn video này.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 Đội trưởng hạ lời anh nói thật buồn cười, tôi làm gì có quyền gì mà chịu trách nhiệm đối với sự sống chết của mấy người này chứ tôi còn chẳng quen biết mấy người này. Nói xong, Tiết Hoa liền đẩy trả di động lại cho hạ thần phong. Thực ra Tiết Hoa cũng thông minh, nội tình bên trong của mấy người đó còn đen tối hơn cả ông ta, nếu như bị điều tra ra ông ta có dính dáng đến bọn họ e rằng cũng chẳng phải việc gì tốt. Cho nên đến bây giờ, không bằng để bọn họ chết hết đi, còn Tiết Hoa dù thế nào cũng không thể thừa nhận.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 Em phải quay về thành phố Tô ngay bây giờ, lại phát hiện một nạn nhân nữa. Mã va phi cao mày, dập điều thuốc lá trong bao thuốc lá trống không? Tôi nói này, đúng là cái tên triệu lập khôn kia, tôi ngày nào chẳng xem tin tức các cậu đều đã gửi thông báo đến toàn thành phố rồi. Bây giờ kẻ này rất nguy hiểm, bọn em cần phải nhanh chóng bắt hắn về quy án.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 lúc này trong lòng tiểu đao lo sợ không yên nhìn lục giao ngồi phía sau cậu thu lại ánh mắt tôi nói này tiểu quách lục giao các cô cũng đừng hại tôi nếu như anh phong biết tôi đưa lục giao đến hiện trường thì anh ấy sẽ đánh chết tôi mất lục giao từ từ mở mắt nhìn tiểu đao chẳng phải cục trường các anh đã phê duyệt rồi sao lần này tiểu quách thực sự liều mạng tuy cục trưởng cũng cảm thấy không ổn lắm nhưng tiểu quách cứ nói giúp lục giao thuyết phục mãi mới đồng ý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 Vì vẫn chưa tìm được thi thể cho nên mọi người đều coi việc tìm thi ra thể là ưu tiên hàng đầu. Hai, Lục Giao, lần trước tôi nghe anh Phong nhắc đến rồi cô nói Triệu Lập Khôn sẽ đến xem hiện trường, lần này hắn ta có đến không? Tiểu đao xuống xe nhìn cây cầu lớn ở phía xa rồi xoay đầu nhìn Lục Giao và nói. chương 238 cầu sông Liễu.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 Bây giờ đã là một nạn nhân một ngày rồi cô không dám tưởng tượng nếu tốc độ tăng nhanh hơn nữa thì sẽ trở nên như thế nào. Cơn mưa từ từ lớn dần, rơi trên ô, lột bộc bộc bộp cả đất trời đều hiện lên một khoảng trắng mờ mịt giống như nhìn qua một lớp xem vậy. Triệu lập khôn nói là quả ở trên cây cầu lớn sông Liễu, nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ chỗ khả nghi nào, có phải hắn không sắp xếp gì không? Lục dao nhìn chiếc cầu lớn đó, khẽ lắc đầu. Hắn đã dám gửi tin nhắn cho tôi, như vậy nhất định đã chuẩn bị dâu vào đấy rồi có thể là dấu ở một nơi không dễ phát hiện. Nhưng nếu là chỗ không dễ bị nhìn thấy thì chỉ có ở dưới gầm cầu thôi. Tiểu đao rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, cậu không mở ô mà chỉ kéo mũ áo mưa của mình lên, cậu khẽ nhắm hít mắt. Tiểu quách chăm sóc lục dao cho tốt, nói xong tiểu đao liền nhanh chóng chạy về phía cây cầu lớn ở sông Liễu. Tiểu quách và lục dao cùng cầm ô rồi nhanh chóng đi đến cây cầu lớn. Họ chỉ thấy Tiểu Đao chào hỏi hai người nhân viên cảnh sát ở phía xa rồi chạy xuống cầu. Mưa càng ngày càng lớn, hình như Tiểu Đao phát hiện cái gì đó ở dưới gầm cầu, rất nhiều nhân viên cảnh sát từ trên cầu chạy qua đó. Tiểu Quách và Lục Giao nhìn thấy cũng vội vã chạy xuống cây cầu lớn ở sông Liễu đã thi công rất lâu rồi, phía dưới cây cầu trừ nước sông chảy xiết ra là bãi cỏ. Bây giờ mưa rất lớn tuy là bước trên bãi cỏ nhưng Lục Giao vẫn có thể cảm nhận được bùn nhão trơn trượt dưới chân.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 không có cách nào khác tiểu đao chỉ có thể bảo hai nhân viên cảnh sát sau lưng kéo một tay mình cả người cậu đều nghiêng qua cuối cùng cái cành cây cũng chạm được đến chiếc hộp giấy đó ra sức dùng cành cây chọc chiếc hộp giấy cuối cùng sau một hồi dùng sức thì nắp của chiếc hộp đã mở ra cụ nhà nó tuy tiểu đao đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi nhưng lúc cậu nhìn thấy một đám đỏ đỏ trong chiếc hộp thân thể máu chảy đầm đìa vẫn bị hoảng sợ hai nhân viên cảnh sát sau lưng vội vàng đỡ lấy tiểu đao tiểu đao anh đứng cho vững vào Ổn rồi, ổn rồi. Tiểu đao chịu đựng cảm giác buồn nôn rồi liếc mắt thêm một cái, có thể loáng thoáng nhìn thấy một hình người, trên đầu vẫn có tóc đen, đặc biệt rõ ràng là trong mái tóc đen đó còn có từng lọn tóc màu xanh sẫm. cậu khẽ cao mày, cứ có cảm giác màu tóc này rất quen mắt. Hai nhân viên cảnh sát phía sau lưng lập tức lấy bộ đàm tiến hành thông báo với đầu bên kia. Tiểu đao tiến lên, sắc mặt khó coi. Lục dao cô đừng qua đây. Lục Giao và Tiểu Quách đã đi đến gần đó, nhìn thấy tình hình này, xem ra thi thể này đúng là ở đây rồi. Sao rồi, Lục Giao không hiểu vì sao Tiểu Đao ngăn cản mình qua xem chẳng lẽ lại có kiểu chết rất tàn nhẫn sao. Tiểu Đao cao mày, giống như đang nghĩ xem có cần phải nói với Lục Giao không, dù sao thì cái chết này thực sự rất thảm cậu gật đầu. Cô vẫn không nên nhìn thì tốt hơn. Sắc mặt tiểu quách cũng nặng nề tuy cô là một cô gái nhưng ở bên ngoài không ai coi con gái trong đội cảnh sát hình sự là con gái bình thường. Bọn họ đã từng nhìn thấy rất nhiều nạn nhân nhưng tiểu đao là người lão luyện hơn mình thế mà bây giờ sắc mặt cũng đã trắng xanh. Trình Tuấn Kiệt chạy lại trên người mặc áo mưa dùng một lần. Tìm được rồi phải không? Tiểu đao gật đầu nghiêng người ra hiệu về phía bên trong. Trình Tuấn Kiệt ở nơi tiểu đao đứng lúc, để cho đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường chạy đến chụp ảnh trước, nhìn đám màu đỏ đó với ánh mắt nặng nề. Đồng nghiệp ở cục nhanh chóng chụp ảnh xong, Trình Tuấn Kiệt đi ủng, xoay người lại. Bảo tiểu viên gọi hai nhân viên khám nghiệm pháp y đến đây. Vốn cho rằng đây cũng là một nửa thi thể cho nên lần này Trình Tuấn Kiệt đến một mình, nhưng bây giờ xem ra thủ đoạn lần này còn tàn nhẫn hơn cả lần trước. Nhìn từ xa Trình Tuấn Kiệt đã nhận định cả lớp da mặt của nạn nhân đã bị lột xuống. Anh cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi dấu chân ở dưới chân, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc hộp giấy. Chiếc hộp giấy này dùng để đóng thùng điều hòa thời gian sử dụng của chiếc hộp này chắc hẳn cũng đã lâu, bởi vì chữ viết bên trên đã bị nắng chiếu bay màu khá nhiều rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được mấy chữ nhãn hiệu điều hòa. Anh cẩn thận mở dọc theo mép hộp giấy thi thể ở bên trong từ từ xuất hiện trong mắt mọi người. Tùy lục dao không đi đến nhưng nhìn từ xa cũng thấy một đám màu đỏ thị lực của cô rất tốt đã nhận ra nửa bộ thi thể này bị lột hết ra. Lồng ngực lục dao nặng chịu như bị cái gì đó chặn lại, rõ ràng lúc nãy cô ăn cũng không nhiều nhưng cô dạ dày cảm thấy rất khó chịu một cảm giác chua lòng sông lên cổ họng Cô không nhịn được bụng miệng quay người lại trong mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu quách cũng bị dọa sợ, nhưng dù sao cô cũng đã từng nhìn ảnh chụp hiện trường hoặc thi thể, sức chịu đựng của cô tốt hơn lục Giao rất nhiều, cô xoay người, vỗ lưng lục Giao, Nôn ra sẽ dễ chịu hơn một chút, lục Giao che miệng, lắc đầu khi cô bình tĩnh mới ngẩng đầu lên, trong mắt có sự hận thù. Triệu lập khôn đúng là điên thật rồi, đúng vậy, nếu không phải hắn điên rồi thì làm sao có thể làm ra thể loại chuyện mất hết tính người này được một mạng người sống sờ sờ sao có thể bị giết chết tàn nhẫn như vậy. Giây phút này, Lục Giao cực kỳ cực kỳ muốn bắt triệu lập khôn lại ngay lập tức. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hồi phục tâm trạng của mình. Muốn đoán khỏe thì bước đầu tiên tâm trạng người đoán khỏe phải bình thản, nhưng Lục Giao vừa mới bị kích động trong nháy mắt, không chỉ là muốn nôn ra luôn, mà trái tim lại còn đập thình thịt thình thịt rất nhanh. chương 239 thi thể không có mặt, Lục Giao cố gắng bình phục lại, cô xoay đầu nhìn tiểu quách vừa lo lắng cho mình lại vừa muốn đến hiện trường. Tiểu quách cô qua đó trước đi tôi ở đây lấy lại bình tĩnh là được rồi. Nhưng mà tiểu quách muốn bảo vệ sự an toàn về tính mạng cho lục giao, nếu cô đi đến hiện trường sẽ không ai chú ý đến lục giao. Lục giao cố gắng nở một nụ cười. Cô nhìn xem, người của các cô ở xung quanh nhiều như vậy, nếu triệu lập khôn xuất hiện chẳng phải chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian sao. Nghĩ như vậy, tiểu quái thấy cũng phải, nếu nhiều cảnh sát như vậy mà triệu lập khôn xuất hiện mà vẫn chấp cánh bay được như vậy thì hắn đúng là thành thần rồi. Trình Tuấn Kiệt ngồi sổm bên cạnh cái hộp vươn bàn tay đeo găng tay ra cẩn thận xem xét phần đầu của nạn nhân, đầu lông mày cau chặt lại. Toàn bộ da trên khuôn mặt đều bị lột xuống, các cậu đi xung quanh xem có da người hay gì đó tương tự không tôi không thấy có trong hộp. Vừa dứt lời, đám người chung xung quanh đều cảm thấy trong lòng hãi hùng, ra người Á, Cái này chỉ nhìn thấy trên TV và trong tiểu thuyết thôi, lúc này lại còn muốn họ đi tìm, đây có phải là da lợn đâu chứ? Nhưng dù trong lòng bản thân có chán ghét cỡ nào thì mấy nhân viên cảnh sát vẫn cẩn thận lật tìm trong đống đồ vật của người lang thang ở xung quanh, Trình Tuấn Kiệt thì tự mình kiểm tra thi thể. Tiểu đao cao mày đi đến, thế nào rồi, có phát hiện gì mới không?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 Hình như tiểu đao nghĩ đến thi thể nhìn thấy trong ký túc xá lúc trước có phải là bên trong cổ hỏng có một quả bóng không? Trình Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu. Bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong, chờ tôi trở về phòng pháp y khám nghiệm rồi xem xét tình hình bên trong, nhưng thời gian tử vong của nạn nhân này có lẽ còn sớm hơn thi thể ở trong trường đại học. Thi thể đã bắt đầu xuất hiện vết lốm đốm xanh thối giữa, vết đốm thối giữa trên thi thể có thể hoàn toàn biến mất hình thành dạng vết đốm như giấy giả da, rác mạc vần đục ở mức độ cao, đốm đen cùng mạc xuất hiện, niêm mạc miệng và kết mạc mắt tự hòa tan. Kết hợp với thời gian bây giờ có thể thấy các đốm xanh thối giữa bắt đầu xuất hiện vào ngày mùa đông sau khi chết khoảng 72 đến 120 giờ tức là 3 đến 5 ngày. Tiểu đao gật đầu Cũng có nghĩa là đây mới là nạn nhân đầu tiên, nếu như không phải do Đỗ Hiểu Lan bỗng nhiên trở về ký túc xá, như vậy thi thể ở trong trường học sẽ là cái thứ hai hoặc thứ ba. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc hứa kỳ là nạn nhân thứ hai hay thứ ba, nhưng rất rõ ràng hành động của tên triệu lập khôn này đã vô tình bị xáo trộn rồi. Lục dao đứng ở bờ sông, gió ở con sông rất lớn, cho dù mở ô cũng không ngăn được nước mưa đập vào. Nhưng nước mưa giá lạnh cũng khiến cô từ từ bình tĩnh lại, bây giờ có tức giận thế nào cũng không ngăn cản được bước chân phạm tội của triệu lập khôn. Nếu như vậy thì không bằng tìm được triệu lập khôn sớm một chút mới là điều quan trọng nhất. Cô nhìn nước sông cuồn cuộn nơi không xa, sông Liễu là một dòng sông quan trọng tương đương với một con dòng nước, dòng nước chơi đùa với viên ngọc. Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn tháp cao cách đó không xa, đó là đài truyền hình thành phố Tô, nhưng toàn bộ tạo hình lại như một quả cầu vậy. Ông nội đã từng nói đến trong cuốn sổ ghi chép nếu như mình có thể tìm được nơi có vận thế mạnh mẽ nhất đoán quẻ nhờ vào lực phong thủy thì sao. Bây giờ vấn đề lục giao gặp phải chính là cô không thể đoán ra được dấu vết hoạt động của triệu lập khôn bằng cách đoán quẻ. Mọi hành vi của hắn đều đã phá vỡ lệ thường, giống như hắn lúc nào cũng suy luận con đường mình phải đi, sau đó lật đồ con đường an toàn nhất và đi con đường nguy hiểm nhất. Tiểu đao nhìn thi thể đó, do dự rất lâu. Tôi luôn cảm thấy có chút quen mắt mà hình như cậu thực sự đã thấy màu tóc đó ở đâu đó rồi nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Tìm thấy rồi, một nhân viên cảnh sát ngẩng đầu lên trong một khối bùn đất màu đen vừa được lật lên có mấy miếng da người trắng bạch nham nhở. Trình Tuấn Kiệt chạy qua, không thèm để ý đến cả việc đội mũ áo mưa. Quả nhiên thủ pháp của Triệu Lập Khôn thật kém, cậu xem làn da này đều là từng mảnh một. Đưa cho tôi mấy cái túi vật chứng, các cậu tìm cho kỹ vào, để tôi xem nào, số lượng miếng da ở đây không khớp. Mấy nhân viên cảnh sát nghe thấy chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà đã có phát hiện đầu tiên thì những lần còn lại đều có phương hướng tìm, có lẽ đều trôn trong bùn đất. Lục Giao chuẩn bị xoay người đi tìm thời điểm hiệu quả liền nhìn thấy mấy nhân viên cảnh sát móc đồ vật trên mặt đất, hai mắt cô híp lại, bước nhanh qua đó. Trước tiên các anh đừng cử động, mấy nhân viên cảnh sát cong lưng, họ đều mặc áo mưa đội mũ. Lúc này ai nấy đều nhìn lục dao với vẻ hơi khó hiểu tiểu đao cao mày đi đến. Sao thế, lục dao nghiêng đầu, nhìn từng cái lỗ trên mặt đất. Hình vẽ này có trật tự hình vẽ có trật tự Tiểu đao nhìn mấy cái lỗ gồ ghề lồi lõm trên mặt đất căn bản không nằm trên cùng một đường thẳng, cậu thực sự không nhìn ra được sốt cuộc có chỗ nào huyền diệu ở đây. Nhưng lục dao lại khác mấy cái lỗ gồ ghề lồi lõm không có quy tắc này trong mắt cô lại có hình dạng. quẻ tượng âm dương hào quy cách ấn định tám cung tám quẻ kinh điển cơ bản âm dương lên xuống vì nhu cầu thầy phong thủy cực kỳ coi trọng tinh tượng thông qua xem khí của sao trời mà phán đoán lành giữ quan sát tinh tượng cần hiểu trước cần hiểu bí quyết địa lý loan đầu hiểu rõ con cờ hình thành trong bố cục đất có hình dáng trời tất có hình dạng kẻ tạo nên mảnh đất hùng vĩ sao trời ắt tùy theo mà tinh tượng này có thể đại diện cho một hào âm dương bây giờ kết hợp hình vẽ này với vị trí địa lý lục giao xoay đầu Các anh có phát hiện ra thứ gì khả nghi trên thi thể trước đó không? Tuy tiểu đao không hiểu vì sao Lục Giao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này nhưng cậu vẫn gật đầu thừa nhận. Có chúng tôi phát hiện một quả bóng trong cổ họng hứa kỳ, phía trên vẽ một nét ngang hoặc là một nét sổ. Lục Giao bắt được mấy từ? Quả bóng, nét ngang. Trước đây Lục Giao cũng nghĩ đến nếu sông Liễu là rồng nước vậy thì đài truyền hình của thành phố Tô là một viên ngọc. Rồng nước chơi đùa với viên ngọc đây là một loại bố cục phong thủy của thành phố Tô. Mà triệu lập khôn dùng cách quàng thi thể, hình như cũng để chứng thực được cách nghĩ rồng nước chơi đùa với viên ngọc của hắn. Cổ họng nạn nhân đầu tiên có một hạt trâu, nếu nét ngang này đại biểu cho dương hào, mà bây giờ thi thể của bờ sông Liễu cũng là một tinh tượng của dương hào. Sơ cửu, nhị cửu, nếu có đủ hai hào dương này thì bát quái chỉ có quẻ càn. Quẻ càn, lục dao cảm thấy điều này có chút không đúng lắm, anh chắc chắn chật tự phát hiện thi thể là như vậy không? Tiểu đao bỗng cảm thấy hình như có chút hy vọng rồi. Không phải, lúc nãy bác sĩ Pháp Y đã nhận định rồi thi thể này sớm hơn một chút so với thi phát hiện ở ký túc xá của các cô. chương 242 Hào Dương. Lục Giao gật đầu, nếu như vậy thì sẽ có hai Hào Dương trong một quẻ tưởng tạm thời không thể xác định vị trí Hào Dương là gì. Nếu là như vậy thì có bốn quẻ là có khả năng gồm Càn Tam Liên, Ly Trung Hư, Đoái Thượng Khuyết Tốn Hạ Đoạn. Lục Giao vừa xem xét vừa ngồi xổm xuống. Cô để ô ở trên vai tiện tay cầm lấy một cành cây vẽ vẽ gì đó trên bùn đất lầy lội. Bát quái này chia làm trước sau, chắc chắn tên triệu lập khôn này bát quái hậu thiên. Trong bát quái hậu thiên, chấn đông, đoái tây, ly nam, khảm bắc, càn tây bắc, khôn tây nam, cấn đông bắc tốn đông nam. Những thứ khác tiểu đao không hiểu nhưng phương hướng thì cậu hiểu. Triệu lập khôn đang định nói cho chúng ta phương hướng hắn ẩn thân sao. Lục dao trống cầm nhìn hình vẽ trên mặt đất dần dần bị mưa rửa trôi. Không, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, triệu lập khôn để lại thông tin này cho tôi, nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Lục giao chẳng nhẹ hắn muốn dẫn cô đến đó sau đấy hành hung cô. Tiểu đao cao mày, chẳng phải tên triệu lập khôn này không phải năm lầm bảy lượt nhằm vào lục giao sao, bây giờ lại gửi thông tin chỉ có lục giao mới hiểu được. Điều này khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn đang nhắm vào lục giao. bây giờ không thể giải thích được vấn đề này lục dao đứng dậy bởi vì ngồi xổm trong thời gian dài nên hai chân đã tê dần lúc đứng đậy không nhịn được nghiêng người xuống cánh tay bị người khác mạnh mẽ nhấc lên nhân tiện ngăn cản thân thể siêu vẹo của cô mùi hương quen thuộc xuyên qua không khí ẩm ướt truyền đến lục dao xoay người nhìn thấy hạ thần phong chỉ mặc một chiếc áo gió không thấm nước im lặng không nói gì cứ thế đứng cạnh cô lục dao biết hạ thần phong đang tức giận tức giận cô không báo cho anh một câu nào đã trực tiếp đến hiện trường nhưng mà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 Tiểu đao lặng lẽ sờ mũi lùi lại mấy bước thoát khỏi khu vực nồng đậm mùi thuốc súng này, nhưng chỉ một ánh mắt của hạ thần phong đã làm cho bước chân lùi lại của tiểu đao dừng lại, sắc mặt cậu đầy vẻ bất đắc dĩ và khổ sở. Anh phong à, việc này thực sự không thể trách em, cục trưởng vương cũng đã đồng ý rồi, em có thể làm gì được. Tiểu đao quyết định phủi tay, sụ mặt cũng không muốn gánh vác lỗi lầm này một cách không rõ ràng như vậy.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 Cô cũng mong mình có thể đứng cùng một chiến tuyến với Hạ Thần Phong, cô không muốn làm một người phụ nữ chỉ đứng ở đằng sau mà muốn cùng tiến cùng lùi với anh. Hạ Thần Phong trầm lặng rất lâu, em biết lúc này rất nguy hiểm, Lục Giao cười nghiêng đầu, vậy anh sẽ để em gặp nguy hiểm sao? Không đâu, Hạ Thần Phong nói xong liền thở ra một hơi thật sâu, anh biết mình xong đời rồi, bản thân mình đã thỏa hiệp.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 Ý ý này không tệ nha, có cá có thịt bồi bổ một bữa thật tốt. Bổ bổ bổ, bổ cái đầu anh ý, nhìn thấy nhiều thứ như vậy anh còn ăn được à? Trình Tuấn Kiệt đứng thẳng người dậy, xoay người cười lạnh với tiểu đao mấy cái. Ha ha, mấy cái này đáng sợ cái gì chứ, năm đó ở trường học chúng tôi đều ăn luôn trên bàn phẫu thuật trước mặt là thi thể có muốn nếm thử cảm giác đó không? Tiểu đao không nhịn được lườm một cái, cắn răng hung hăng mở miệng. Các anh đúng là một đám biến thái điên rồ.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 Tạm thời chưa thể xác nhận thân phận, nhưng nguyên nhân cái chết thì tìm ra rất nhanh, vì mất máu quá nhiều tứ chi của nạn nhân bị cắt đứt toàn bộ, nhìn vết cắt chắc hẳn cũng là do dao cầu, da trên mặt và người chắn hẳn là dùng một con dao cắt xuống, kỹ thuật rất thô, cầu thả. Cầu có thể xem miếng da này, lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng không đều đặn cho nên chắc hẳn cũng không mất nhiều thời gian. Hạ thần phong gật đầu, xem xét máu của nạn nhân, hình như vẫn còn có tác dụng của thuốc. Giáng người của nạn nhân không nhỏ lắm, nếu như cũng là người của Hoàng Diệp, vậy thì bản lĩnh cũng không tồi. Nhưng có một điểm đáng được chúng ta chú ý, cái chết của nạn nhân này sớm hơn một chút so với nạn nhân ở ký túc xá cho nên nếu như không phải người của trường học bỗng nhiên phát hiện như vậy chắc hẳn đây mới là nạn nhân đầu tiên được phát hiện.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 Ai cũng đều chú ý đến điểm này, để tôi xem lại đã. Lúc trước không xác định được nguyên nhân tử vong, bây giờ cơ bản đã xác nhận được rồi, Trình Tuấn Kiệt dùng sức cậy miệng nạn nhân, đầu lưỡi bên trong đã không còn nữa, anh cầm đèn pin chiếu vào sau đó lại dùng tay nhéo cổ nạn nhân ấn mấy lần. Không có, mươi 241 thông tin hung thủ để lại. Chắc thông tin lần này là mô hình mà hung thủ chôn ra của nạn nhân. Lục Giao đã phân tích người này là người hiểu biết phong thủy gì đó. Hạ thần phong quay đầu lại nhìn mấy cái lỗ được đánh dấu tầm nhìn tập trung vào mái tóc của nạn nhân. Cậu điều tra người trong video trước đó chưa? Vẫn chưa trước đó em đã chuẩn bị điều tra rồi, nhưng nhận được video, nên em lại đến đây trước. Tiểu đao nhìn hạ thần phong. Có gì không ổn ạ Hạ thần phong chỉ vào tóc của nạn nhân. Tôi nhớ rõ trong video cũng có một kiểu tóc giống như thế này, nhưng nó ngắn hơn một chút.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 Tiết Hoa từ chối nói, có vẻ như anh ta có ý định đi hết con đường này. Lục Giao không cảm thấy ngạc nhiên về chuyện này. Sự trung thành Tiết Hoa dành cho người thầy đó, sợ là không đơn giản như chúng ta nghĩ, trước đây em cũng có nói, đây gần như là một tín ngưỡng. Các anh điều tra ra tình hình của Tiết Hoa chưa? Hạ thần phong quay đầu, nhìn Lục Giao, gặp khó khăn lúc nhỏ, sau đó được nhóm của người thầy kia giúp đỡ, vì vậy mới có cuộc sống mới.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 Tiểu đao nhô đầu dơ tài liệu từ phòng làm việc, anh Phong, đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, Trương Kiến, đúng là người trong đoạn video kia. Hạ thần Phong đứng dậy, đi vào phòng làm việc cầm tài liệu kiểm tra cẩn thận. Trương Kiến đến thành phố Tô từ 5 năm trước, anh ta làm nhân viên pha chế trong quán bar, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào trong 5 năm đó, không có người thân, không có bạn bè, trong mắt đồng nghiệp thì là một kẻ cô độc.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 Khi nào thì trả lại nhân viên cho công ty của chúng tôi đây? Lý Bách chỉnh trang lại cả vạt bước ra khỏi phòng làm việc trợ lý mã bước đến đưa chìa khóa xe cho anh ta. Hạ thần phong cũng không vòng vo trực tiếp hỏi. Cậu có biết tinh thần của các cậu có mâu thuẫn rất lớn với một công ty ở thành phố Bắc không? Lý Bách chào hỏi trợ lý mã xong thì ấn thang máy. Em nói này, cái gì mà của các cậu anh chính là ông chủ của công ty này, anh cũng không nên trực tiếp trốn tránh trách nhiệm thế chứ?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 Lý Bách cũng cảm thấy đau dầu, ông anh trai này của mình không muốn về nhà, đó là chuyện của anh ấy, mình cũng đã khuyên rồi, nhưng nói mãi mà người ta vẫn không muốn về nhà, mấy người già trong nhà đều đã bỏ bất sĩ diện đi tìm hạ thần phong, bây giờ thì bắt Lý Bách phải đứng ra, mỗi lần đến Tết là Lý Bách lại bị kẹp ở giữa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, Lý Bách không thuyết phục được hai bên. Sắp đến Tết, ông cụ nhà họ hạ lại gọi điện đến.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 Nói xong anh liền cúp máy, để lại Lý Bách một mình đối mặt với mưa rền gió giữ nhà họ Hạ. So với hứa kỳ, thông tin về cách chết của Trương Kiến còn ít hơn. Chỉ có một địa chỉ và nơi làm việc dường như cũng không có một mối quan hệ giao tiếp nào với người khác vào các ngày trong tuần. Lục Giao đang ngồi trong phòng họp trên cổ đeo thẻ công tác tạm thời, không nghe Hạ Thần Phong phân tích vụ án mà đang vẽ cái gì đó trên bản đồ. Cảm giác xuất hiện từ sông Liễu ngày càng rõ ràng hơn sau khi nhìn thấy bản đồ quy hoạch của thành phố Tô. Tiểu quách vỗ vào vai Lục Giao. Anh Phong đang hỏi cô đấy. Lục Giao ngẩn đầu nhìn Hạ Thần Phong trên khuôn mặt vẫn mang theo vẻ thẫn thờ. Hạ Thần Phong chỉ vào thông tin trên bảng trắng. Lục Giao em phân tích ý nghĩa những thông tin còn lại của nạn nhân. Có vẻ Lục Giao rất ngạc nhiên. Dù sao thì trước đây đề xuất của mình cũng chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Nhưng lần này cô lại được làm việc như một đội hỗ trợ kỹ thuật phá án. Cô đứng dậy và đi đến bên cạnh tấm bảng trắng.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 Cô lục mặc dù cô đã hỗ trợ phá được nhiều vụ án lớn nhưng vụ án lần này không giống những lần trước. Lúc trước cô nói triệu lập khôn này đã chết cô không biết chắc được anh ta sống hay chết lần này cô chắc chắn là không có vấn đề gì không. Tiểu đao hung hăng lườm người đó với ánh mắt khiên bị còn tưởng rằng hạ thần phong sẽ tức giận. Nhưng khi tiểu đao nhìn sang thì thấy hạ thần phong đang ngồi trên ghế và khuôn mặt không có một chút phản ứng nào và đương sự lục giao tuy cũng có chút bực mình nhưng cô chỉ dừng lại một chút nhíu mày và nói. Không thể tùy ý tính toán bát quái âm dương, chúng tôi chỉ tính hiện tượng thiên văn, mặc dù tục ngữ nói con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Nhưng cũng có câu, Diêm Vương muốn bạn chết vào canh ba thì bạn không thể sống đến canh tư chuyện này là do ông trời quyết định sao chúng tôi có thể nói chuẩn chứ. Cơ hội của mỗi người đều là khác nhau. Ví dụ như anh, đồng chí cảnh sát, trong khoảng thời gian này con anh thường ngủ không ngon, tốt hơn hết là anh nên đưa con anh đi khám tim và phổi.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 cục trưởng vương cười híp mắt nhìn lục giao vậy bây giờ cô nghĩ triệu lập khôn sẽ làm gì tiếp theo chương 243 nạn nhân thứ ba lục giao nhìn thẳng vào mắt cục trưởng vương vẻ mặt thản nhiên lắc đầu xin lỗi cục trưởng tôi không thể tính ra được triệu lập khôn sẽ làm gì tiếp theo bây giờ chỉ có hai hào cho dù hắn ta có hành động gì đi nữa nhưng chắc chắc sẽ tiếp tục có nạn nhân thứ ba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 khuôn mặt của cục trưởng vương hiện lên vẻ tức giận rõ ràng triệu lập khôn này đang muốn khiêu khích cảnh sát thành phố tô gã này là một người nổi tiếng trên mạng bây giờ phim điện anh và truyền hình của hắn ta đều đã bị gỡ bỏ tình hình trên mạng cũng đã có chuyển biến bất ngờ bây giờ cả xã hội đều biết rằng ngôi sao điện ảnh triệu lập khôn là một kẻ giết người thậm chí còn có một số người nghĩ rằng triệu lập khôn nhảy xuống sông là vì mục đích giả chết để xóa sạch mọi tội danh của mình hạ thần phong nhíu mày khẽ lắc đầu Trước đây chúng tôi đã phá được kênh radio mà chúng dùng để liên lạc với nhau, nhưng bây giờ đã không còn kênh radio đó nữa, đã điều tra thông tin về hai nạn nhân kia. Chắc vợ hứa kỳ biết chút gì đó, nhưng bây giờ cô ta đang nằm viện, ngày mai sẽ sinh, sợ rằng người của chúng ta đến đó thì không hay cho lắm. Bây giờ lục dao đang ở trong cục cảnh sát tiểu quách phải đến bệnh viện, ban đầu nghĩ rằng có thể lấy được tin tức mới, nhưng không ngờ là đến muộn 10 phút thế mà lại đang sinh. Lục dao nhíu chặt mày lại. Tôi nghĩ tôi có cách để dụ hắn ta ra. Cách gì? Hạ thần phong vẫn nói chuyện còn cục trưởng vương là người đầu tiên hỏi. Tôi nhìn thấy tháp truyền hình thành phố tô ở bên bờ sông Liễu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì toàn bộ thành phố tô của chúng ta cũng ẩn chứa đại lộ phong thủy. Dòng nước chơi hạt châu nên trên tháp truyền hình của chúng ta có một quả cầu. Nếu chúng ta có thể tìm thấy chỗ có phong thủy tốt nhất thành phố Tô, mực sức mạnh của cục phong thủy đó để tính quẻ thì mới có thể phá vỡ được từ trường hỗn loạn xung quanh triệu lập khôn. Cục trưởng vương và những người khác đều nghe không hiểu, nhưng hiểu được một câu tìm một nơi để tính quẻ, lục giao có thể tính ra được nơi ẩn náu của triệu lập khôn. Đương nhiên, để phòng ngừa trong khoảng thời gian này triệu lập khôn ra tay, tôi nghĩ tôi có thể gửi cho hắn ta một lời nhắn.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 Cục trưởng vương cũng đang đánh cực dù sao thì trước đây cũng chưa bao giờ có hành động này, nếu như sơ ý để thất bại toàn bộ cục cảnh sát thành phố Tô đều sẽ bị thế lên mạng hứng lấy những lời chửi mắng của mọi người. Gieo quẻ phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần đầy đủ ba yếu tố này, cộng với vận may trong cục phong thủy tôi có thể tự tin nắm chắc 70%. Sau khi lục giao nói xong, cả phòng họp đều rất yên tĩnh.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 Quyết định như vậy đi, nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào đầu mối này, chúng ta phải thực hiện nhiều phương án chiến đấu một lần. Sau khi kết thúc cuộc họp tiểu đao phụ trách đưa lục dao đến bảo tàng, còn hạ thần phong sắp xếp cho nhân viên tiến hành bắt giữ, đi vào phòng trà nước. Người cảnh sát trước đó lên tiếng chất vấn lục dao đi đến, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Sao cô biết sức khỏe con tôi không tốt? mươi 244 ba âm ba dương, lục dao đang rót nước xoay người lại dựa vào bàn trà, nhìn người đàn ông đó. Căn bệnh của trẻ nhỏ, nhìn ra là ba âm ba dương, hắc trọng giả từ thanh trọng giả sinh, bạch sắc chủ hình khác ngoài ra phải nhìn ấn đường, chỗ đó có hai vệt sáng, bệnh nặng vẫn còn sự sống. Tướng mặt của anh nói cho tôi biết bây giờ sức khỏe của con anh không được tốt chỉ sớm được thì sẽ khỏe thôi. Khi những lời này được nói ra, khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng ấp úng ngửa ngay. Cô Lục vừa nãy thực sự xin lỗi. Lục giao cười lắc đầu. Không có gì anh phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó mà. Lục Giao từ bé đã xinh đẹp hơn người, nụ cười dịu dàng này khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp yên tĩnh. Người đàn ông thầm nghĩ vừa nãy mình không nên như vậy, anh ta đã nghe nói nhiều về danh tiếng của lục Giao trong cục nhưng may là cô ấy không để ý, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức gọi điện cho vợ của mình, phải bảo vợ chú ý đến con và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Người đàn ông rời đi tiểu đao nghiêng đầu và đi vào. Ủ cô vừa tính ra. Một nửa tính một nửa đoán, dù sao thì thời gian quá ngắn Tôi lại chưa chuẩn bị trước lục giao cũng đang nói thật Người đàn ông này đột nhiên hỏi câu hỏi bất ngờ Mình chỉ nhìn thoáng qua, nên chỉ nhìn ra được là dạo gần đây Con của anh ta có dấu hiệu của bệnh tật Làm sao có thể phản ứng được nhiều hơn chứ Tiểu đao chớp mắt có chút gượng ép Đoán, lục giao đi ra khỏi phòng cha Đưa một tách trả cho tiểu đao tiểu đao đi cùng ra ngoài Ôi, cô đoán kiểu gì thế? Lúc nãy trong cuộc họp Thần Phong bảo tôi đi lên, tôi đã ngửi thấy mùi sữa trên người của người này, đây là mùi thường có trên em bé, khóe mắt của anh ta có tơ máu, mày cao lại ngón tay ố vàng do hút thuốc, nhưng chắc gần đây đã bỏ thuốc hơn nữa tôi còn thấy trang web anh ta đang vào trong lúc họp trẻ nhỏ ho vào giữa đêm, sau lại nhìn tướng mạo của anh ta, đương nhiên là tôi đã biết. Lời giải thích của lục giao khiến một người cảnh sát như tiểu đao không còn lời gì để nói cậu ngưỡng mộ. Cô không làm cảnh sát đúng là lãng phí.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 Hơn nữa, ông ta còn muốn giết tôi, tôi bảo vệ người của ông ta để làm gì cơ chứ? Bùi văn quân biết lần này mình không thể trốn thoát được gã thờ hồn hền. Ha ha, thật không ngờ cuối cùng lại là cậu cơ thể của gã ta bắt đầu cảm thấy như đang có kiến cắn. Dù sao thì cũng phải chết không bằng một sao giết tôi đi, chỉ cần một sao tùy cậu giết tôi thế nào thì giết. Cơn nghiện đã kéo đến, bùi văn quân không kiên trì được nữa, gã ta cảm thấy đây mới là điều đau đớn nhất. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, chết là coi như xong, nhưng cái cảm giác kiến bỏ lúc nhúc cắn vào xương ấy lại khó chịu khôn cùng. đinh đang, vẻ mặt triệu lập khôn thay đổi, hắn ta thiết kế một thiết bị cho lục dao chỉ cần cô gửi tin nhắn là hắn ta có thể biết mặc dù về cơ bản thì lục giao không gửi tin nhắn nào, nhưng có một tin nhắn có nội dung liên quan đến hắn ta triệu lập khôn cảm thấy bây giờ mình chính là một tên biến thái, rõ ràng là ghét lục dao, nhưng bản thân lại không nhịn được mà muốn thu hút sự chú ý của cô.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 Không nghĩ rằng lục dao sẽ trực tiếp nói muốn gặp mình, hắn ta hơi híp mắt lại, liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của bùi văn quân, bây giờ hắn ta rất tự tin, ngôi nhà gỗ này đã được hắn ta thay đổi bố cục xung quanh đều được lắp đặt bằng điện tử, đứng ở chỗ này, ngay cả kim chỉ nam cũng không chạy được mà internet thì lại càng không có. Cho anh sống thêm một ngày à không, có lẽ anh sẽ trở thành món quà tốt nhất tôi tặng cho cô ấy đột nhiên triệu lập khôn nhớ ra, nếu làm lớn chuyện này thì sao nhỉ?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 Sau khi chết một lần, dường như hắn ta đã rút ra được rất nhiều điều mà trước đây hắn ta không thể hiểu được, vì vậy lần này cũng có khả năng đấu với lục giao rồi, nhưng cố gắng nhiều năm như vậy, hơn nữa vết thương vẫn chưa hồi phục vẻn vẹn có mấy tháng nhưng tóc hắn ta đã bạc đi rất nhiều, cơ thể cũng đang nhanh chóng suy yếu. Tiểu mễ đứng ở trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ, biết rõ rằng triệu lập không đang phạm tội bên trong, nhưng cô ta đã tự an ủi mình. Cô ta dường như vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới ảo tưởng do chính mình vẽ ra.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 chương 245 kế hoạch phạm tội. Nếu chuẩn bị một kế hoạch lớn để phạm tội, đương nhiên là triệu lập khôn phải chuẩn bị cho thật tốt. Lần đầu tiên hắn ta nghĩ đến phát sóng trực tiếp, bây giờ điều kiện đòi hỏi để phát sóng trực tiếp rất dễ dàng. Chỉ cần đăng ký một tài khoản, về cơ bản là có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cộng với việc hắn ta từng là một ngôi sao, công ty đã cho hắn ta một tài khoản. Cái tài khoản này có quyền hạn rất cao, đương nhiên là có thể dùng được rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Giao vừa chập mắt nghỉ ngơi ở trên ghế sofa cả đêm đều đã chuẩn bị xong tương đối rồi, chỉ cần bảo tàng đồng ý là có thể bắt đầu tính toán. Tiểu đao vội vàng chạy đến, đánh thức Lục Giao đang ngủ, còn hạ thần phong đang ra sức hạn chế quyền truy cập mạng. Không hay rồi, triệu lập không đã xuất hiện trên Internet. Đột nhiên Lục Giao giật mình tỉnh giấc cô ngồi dậy khoác áo lông. Có ý gì?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 Nếu là lục dao thực sự, thì chắc chắn có thể đưa ra được đáp án. Tiểu Quách cũng nhìn video phát sóng trực tiếp ánh mắt cô rất tinh tường đầu óc phân tích cũng nhanh. Cô xem, bốn phía xung quanh ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ, màu đỏ sẫm trên sàn nhà chắc chắn là máu. Lục dao nhíu mày nhìn triệu lập khôn, hắn ta cầm điện thoại bằng tay, nên lúc nào màn hình cũng bị rung, thỉnh thoảng còn lắc lư sang một bên, có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Cách sắp xếp đồ vật rất giống với video đầu tiên hắn ta gửi cho Lục Giao, có chút lộn xộn nhưng cửa sổ ở xung quanh đều bị đóng lại, nên không nhìn ra được manh mối gì khác. Xuyệt cô nghe tiếng này Lục Giao mở loa điện thoại lên hết cỡ, quả nhiên là nghe được tiếng rè rè gì đó từ bên triệu lập khôn. Đây là tiếng sóng điện từ sao. Trước đó Lục Giao nghĩ, rốt cuộc là vì điều gì mà cô không gieo quẻ chính xác được một phần là vì ảnh hưởng của cục phong thủy còn phần còn lại là nơi ở của hắn ta bị làm nhiễu cuối cùng. Bây giờ Lục Giao cũng đã hiểu, đây tiếng máy sóng điện từ chạy. Nhưng nếu mở sóng điện từ vì sao Internet của hắn ta vẫn rất ổn định nhỉ? Nó không ảnh hưởng đến tín hiệu Internet sao? Nếu sử dụng mạng có dây thì sẽ ổn định hơn rất nhiều, bây giờ có thể tra ra được địa chỉ IP Internet không? Tiểu Đao vừa lái xe vừa nói. Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra, mà triệu lập khôn thì cuối cùng cũng đặt được ống kính ổn định một chỗ. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy phía sau triệu lập khôn có một cây cột trên cây cột có chói một người, nhưng bây giờ người đó đang cúi đầu, hình như là đã mất đi ý thức người vào xem càng ngày càng nhiều triệu lập khôn càng lúc càng vui ra mặt. Ồ, bạn hỏi tôi vì sao tôi lại nhảy sông ư? Đột nhiên triệu lập khôn nhìn thấy một bình luận để lại câu hỏi như vậy, triệu lập khôn cười thích thú. Nhảy sông, vì sao tôi muốn nhảy sông à?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 Hắn ta cười khoái trá, mà lúc này quản trị Internet đã có tác dụng, có nhiều người bắt đầu bị mất quyền truy cập, bọn họ phát hiện ra rằng mình không vào lại được trang web kia. Nhìn số người xem đang tăng lên, triệu lập khôn liền hiểu, hắn ta nhàn nhã nhìn ống kính. Cảnh sát hạ, anh nghĩ rằng cảnh sát bọn anh chặn mọi người ở ngoài, không cho họ vào xem là được sao.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 Bùi văn quân vốn đang yếu ớt sau khi cơn miệng tái phát dù gọi gã như thế nào, thì gã cũng chẳng tỉnh táo lại được nhưng cơn đau đớn trên khuôn mặt khiến gã ta tỉnh lại ngay lập tức muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy một bên mặt đau đớn vô cùng, và nó khiến người ta cảm thấy rùng mình, một bên mặt chỉ còn lại một nửa thịt cho nên muốn há miệng cũng cảm thấy miệng bị méo. Cứu mạng cứu với bùi văn quân vừa hô hai tiếng cầu cứu trên người lại cảm nhận được cơn đau đớn, gã ta lại bắt đầu mê man cơ thể cảm thấy khó chịu. Cầu xin cậu, cầu xin cậu, đâm tôi một dao đi, đâm tôi một dao đi. Triệu Lập Khôn cầm con dao dính máu trên tay và nhìn vào camera, như thể là đang nhìn Hạ Thần Phong. Cảnh sát hạ, số người xem ngày càng ít đi, anh nói xem tiếp theo tôi nên đưa dao xuống chỗ nào đây. Mũi, tai, Hạ Thần Phong đứng trước một màn hình lớn, cục trưởng vương của thành phố Tô cũng có mặt ở đây, sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Tên Triệu Lập Khôn này muốn phạm tội trước mắt hàng chục nghìn người sao. Trường 246 ngôi sao phát sóng trực tiếp. Hạ thần phong quay đầu sang nhìn người phụ trách kỹ thuật. Các cậu có thể tạo ra số liệu ảo, làm tăng số người xem livestream lên. Người quản lý lau mồ hôi. Có thể có thể chúng tôi sẽ xử lý ngay. Mùa đông lạnh giá, vậy mà chán mấy người lập trình viên cũng toát đầy mồ hôi. Chịu lập khôn nhìn số người bắt đầu tăng vọt lên trên màn hình livestream, hắn ta cao mày. Thế nào, các anh định dùng số liệu ảo để đánh lừa tôi sao?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 Hắn ta đều rất vui vẻ chấp nhận nó. Vì tất cả mọi người đã quay trở lại, nên buổi biểu diễn của tôi cũng sẽ bắt đầu ngay lập tức. Lục giao nhìn điện thoại, bây giờ nhóm của cô đang ở trong bảo tàng, người quản lý bảo tàng cũng nhìn thấy video trực tiếp, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng. Cảnh sát Phương đã chuẩn bị xong.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 La bàn trong tay lục dao là mượn được từ bảo tàng, chiếc la bàn này là đồ cổ, mặc dù không dễ sử dụng nhưng bởi vì nó là thứ có từ rất lâu về trước nên nó chính xác hơn so với la bàn bây giờ rất nhiều. Nói chung cơ bản là lục Giao không biết dùng la bàn, nhưng lần này lục Giao muốn tìm ra triệu lập khôn trong thời gian nhanh nhất. Bỏ qua sự quấy nhiễu của từ trường xung quanh hắn ta, việc sử dụng la bàn kết hợp với lục hào có thể sẽ tăng khả năng chính xác của tính toán và suy đoán. thiên địa nhân bà yếu tố đã có đủ, bây giờ chỉ cần lợi dụng vận may ở nơi này để hiển thị được nơi ở của Triệu Lập Khôn là được rồi. Nghe được câu hỏi của lục dao trên khuôn mặt của Triệu Lập Khôn hiếm khi hiện ra vẻ bối rối, trong video dường như rất yên tĩnh, chỉ có người đàn ông phía sau đang phát ra tiếng thở hồn hền. Trong phòng giám sát mạng, Hạ Thần Phong đứng trước màn hình lớn, nhìn video, đột nhiên anh khẽ nhíu mày. Phóng to âm thanh nền lên, tua về trước, các nhân viên kỹ thuật lập tức làm theo.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 Hắn ta lại biết những lần hành động của Hoàng Diệp đều thất bại vì có sự can thiệp của lục giao. Lúc đó hắn ta bắt đầu chú ý đến lục giao, hắn ta là kiểu người phản cốt càng không muốn hắn ta làm thì hắn ta càng muốn làm. Phản cốt trong xã hội Trung Quốc cổ đại từ này dùng để chỉ những người có tinh thần nổi loạn dị giáo, không trung thủy và bất công. Trong xã hội hiện đại, phản cốt trở thành biểu tượng của sự can đảm để sáng tạo và suy nghĩ nhanh chóng.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 Vì vậy mà hắn ta bắt đầu nhằm vào cô liên tục nhưng sau đó cũng lại liên tục thất bại và hắn ta cảm thấy hình như mình đang dần có cảm giác với Lục Giao. Hắn ta có thói quen nhìn Lục Giao giao tiếp có thói quen khiến Lục Giao nhớ rõ mình cho dù cách ghi nhớ chẳng phải là tốt đẹp gì nhưng hắn ta chỉ muốn Lục Giao nhớ rõ về mình. Hắn ta nhìn một bình luận trên màn hình có nội dung là là vì Triệu Lập khôn thích Lục Giao nhưng Lục Giao không thích anh ta nên anh ta mới làm những chuyện như trẻ con để thu hút sự chú ý của cô ấy. mươi 247 định vị, lời bình luận này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim triệu lập khôn. Đúng vậy, người này nói đúng, chính mình muốn lôi kéo sự chú ý của lục giao, một người đàn ông thích một người phụ nữ không phải là bắt đầu từ lòng hiếu kỳ hay sao? Hắn ta lên tiếng, và vết sẹo trên khuôn mặt hắn ta cũng vặn vẹo theo. Vì sao ư, vì tôi thích cô. Bàn tay đang tính của lục giao dừng lại, suýt chút nữa thì tâm trạng bị phá vỡ. Mà ở phía bên kia thì hầu tử sờ mũi một cái, nhìn người bên cạnh mình hạ thần phong đang tỏa ra khí thế lạnh lẽo chết người, cậu lặng lẽ bước ra xa, không muốn bị ảnh hưởng. Cha ra chưa, cha ra rồi, đây là một bài hát hình như là một bài hát quảng cáo, viết về việc khai trương một khách sạn mới, tên khách sạn thì không nghe rõ lắm. Nhân viên kỹ thuật đã sử dụng rất nhiều thiết bị công nghệ, nhưng giọng nói này chưa được nhập vào, nên không thể có cách nào nghe được nó.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 Bây giờ lục dao đã đi đến được thời điểm mấu chốt hướng ngọ tháng 1, hướng giáp tháng 2 và 3, hướng thị tháng 4, hướng khảm tháng 5 và 6, hướng hợi tháng 7 và 8, hướng ất tháng 9, hướng càn tháng 10, hướng mão tháng 11, hướng bính tháng 12. Tốn kỵ đi hướng ất bính, ất bính cần đề phòng tốn thủy trước tân nhâm tối kỵ đường chính, tân nhâm hướng càn cũng tai họa Lục dao không lo lắng về việc trả lời triệu lập khôn, sắc mặt cô ngày càng tái nhật, cơ thể không nhịn được liền run dày. Tiểu Quách thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, muốn đi đến đỡ cô, nhưng Tiểu Đao kéo lại trên khuôn mặt hiếm khi hiện vẻ nghiêm túc khẽ lắc đầu. Lúc trước Lục Giao đã nói, nếu lúc này có người đến làm phiền, mình và Tiểu Quách đi vào trong cũng đã là phá lệ rồi. Cô tập trung hết sức vào tính toán, sắp nhìn thấy ánh bình minh rồi. Dường như là Triệu Lập Khôn cảm thấy bối rối khi không nghe thấy câu trả lời của Lục Giao. Thế nào, cô không tò mò một chút nào ư? Bính từ thủy long tọa hỏa độ, mậu từ hỏa long tọa thủy độ vi sát hữu long sinh độ vi tiết độ. Lục giao hít một hơi thật sâu, vội vàng thờ hồn hển sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Cô cầm cây bút và bản đồ ở bên cạnh lên tay cầm cây bút không ngừng run rẩy Cô nhìn xuống bản đồ, vẽ một vòng tròn ở một khu vực phía bắc sông Liễu, sau đó nhìn về phía tiểu đao. Tò mò. Tại sao tôi phải tò mò, dù sao thì tôi cũng chưa điều tra rõ được điều này, vấn đề là thời gian sớm hay muộn điều duy nhất Lục Giao cần làm bây giờ là giữ tâm trạng Triệu Lập Khôn ổn định. Trên khuôn mặt Tiểu Đao hiện ra vẻ vui mừng, bước nhanh đến và cầm bản đồ đi ra ngoài, còn Tiểu Quách thì chạy đến đỡ Lục Giao, Lục Giao khẽ lắc đầu. Điều tra rõ, cô có biết những gì mà mình đang phải đối mặt không? Cô đúng là rất kiêu ngạo, cho dù là gì tôi cũng đều sẽ điều tra rõ.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 Anh đã thông báo cho cảnh sát ở khu vực đó có thể hành động bất cứ lúc nào, đã có vị trí cụ thể hơn, rõ ràng việc tìm một chiếc xe trở lên dễ dàng hơn rất nhiều. Tìm được rồi, trên màn hình là hình ảnh do CCTV chụp được một chiếc xe bánh mì có rất nhiều quảng cáo này trên thân xe, trên môi xe có một cái loa các ống kính trong chiếc xe đang dần mở ra. Sau khi phát hiện ra chiếc xe, việc điều tra càng thêm dễ dàng. Sau khi hầu Tử lên đường, Hạ Thần Phong cũng xuất phát, giao thông trong thành phố đã được làm thông thoáng để phục vụ hành động này, bây giờ toàn bộ cư dân mạng cũng đang theo dõi video phát sóng trực tiếp. Mặc dù qua giọng điệu của Triệu Lập Khôn thì mọi người đã biết được kẻ đang bị trói vào cây cột này chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì, nhưng nhiều người vẫn cho rằng cho dù gã ta thực sự có tội thì cũng nên giao anh ta cho cảnh sát xử lý thay vì để cho Triệu Lập Khôn ra tay. Cho dù không có anh ấy tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục dao nhìn vào con dao, không dám thả lỏng một giây nào, bây giờ cô rất hy vọng hạ thần phong có thể nhanh chóng tìm đến. Ồ, cô tự tin như vậy. Hắn ta nói xong đột nhiên cười lớn. Đúng là người phụ nữ tôi nhìn chúng có khác. Tiểu mễ nghe thấy câu nói đó liền vội vàng cầm điện thoại di động đi vào trong. Chồng, à lục dao này chính là yêu tinh. Sao anh lại bị cô ta mê hoặc chứ? Cơ thể đồ sổ của Tiểu Mễ ngay lập tức chiếm lấy một phần màn hình, và những người xem thậm chí lại một lần nữa sôi chào vì lời nói của Tiểu Mễ. Chồng, trời ơi, là một người phụ nữ béo phì. Tất cả các loại tiếng nói đều được truyền qua mạng, và đương nhiên là Triệu Lập Khôn cũng không ngờ rằng Tiểu Mễ sẽ đột nhiên đi vào. Hắn ta đứng dậy trong lòng đã không thể chịu được sự đeo bám của Tiểu Mễ nữa rồi. Nếu không phải cô ta cứu hắn và có chút tác dụng thì hắn ta đã chẳng muốn gặp lại người này rồi. Trường 248 mặt nạ, nhìn cô gái vừa mới đi vào qua video cư dân mạng cũng sững sờ, vì cô gái này vừa nãy gọi triệu lập khôn là chồng. Triệu lập khôn bí mật kết hôn sao? Bầu không khí trong căn phòng vốn dĩ rất căng thẳng vì tiểu mễ đột nhiên đi vào mà càng trở nên căng thăng hơn. Mà video phát trực tiếp sau khi một chốc im lặng liền bắt đầu điên cuồng spam bình luận tốc độ nhanh đến mức dường như không nhìn rõ nội dung phía trên là gì. Triệu Lập Khôn nhìn cơ thể mập mạp của Tiểu Mễ, hắn ta không thèm che đậy sự chán ghét của mình nữa, đã hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ dịu dàng ngọt ngào trước đây. Bây giờ Triệu Lập Khôn giống như có ý định bình sức chẳng cần giữ, hắn ta đã chịu đựng cơ thể mập mạp của Tiểu Mễ đủ lắm rồi, lần nào cô ta lại gần hắn ta cũng thấy ghê tởm, bây giờ hắn ta không muốn nhẫn nại thêm một phút giây nào nữa. Lục dao nhìn triệu lập khôn chơi đùa với con dao ở trong tay, trong lòng cảm thấy sốt ruột nhưng suy luận vừa rồi thực sự tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô. Lục dao đột nhiên đứng dậy cô cảm thấy cả căn phòng lập tức nghiêng ngả. Tiểu quách vội vàng dìu lục dao, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình chỉ sợ cô gái mới lọt vào video này có hành động quá khích. Không được sợ rằng cảm xúc của triệu lập khôn đã không còn ổn định rốt cuộc nhóm của hạ thần phong phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm được. Trên chán lục giao toàn là mồ hôi lạnh, trước mắt đều là ánh sáng trắng toát. Bây giờ cho dù trong lòng lục dao rất sốt ruột nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được nữa, những việc có thể làm cô đã làm hết rồi. Triệu lập khôn anh bình tĩnh lại đã. Giống như là nghe thấy giọng nói của lục dao tiểu mễ quay đầu lại nhìn vào ống kính, trong mắt có sự đau thương và căm hận. Đều là do đồ sao trổi là cô, nếu không phải vì cô thì triệu lập khôn vẫn là chồng tôi. Tất cả đều tại cô. Tiểu Mễ vừa rồi còn nổi giận với Triệu Lập Khôn nhưng sau đó cô ta lập tức nghĩ đến tất cả đều là vì sự xuất hiện của Lục Giao. Nếu lúc đó Lục Giao không xuất hiện vậy thì tất cả những việc sau này sẽ không xảy ra với Triệu Lập Khôn. Tiểu Mễ vô thức đổ hết tất cả lên đầu Lục Giao, mà những lời này của cô ta cũng khiến những người đã từng là fan của Triệu Lập Khôn bây giờ đang có mặt ở livestream có cơ hội rùa xả.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 Bởi vì chuyện này xảy ra đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, cho dù có sự kiểm soát của quản trị mạng nhưng vẫn có một lượng lớn cư dân mạng điên cuồng vào xem livestream. Cuối cùng, dù có lập trình viên không ngừng bảo vệ và xử lý nhưng cũng vẫn không chịu được áp lực màn hình đột nhiên bị lag. Tất cả mọi người đều nhìn thấy con dao gập trong tay triệu lập khôn dường như hóa thành một tàn ảnh, mục tiêu chính là tiểu mễ tim của mọi người đều vọt lên, tiếp theo là một khung cảnh đen sì. Không chỉ có lục giao sốt ruột mà cảnh sát điều tra vụ án cũng hung hăng miến răng. Điều tra, nhanh chóng điều tra, hầu tử nhận được điện thoại, sắc mặt nặng nề, khởi động xe chạy nhanh như bay. Bởi vì trước đây đã xác định được mục tiêu, lại thêm sự xuất hiện của cô gái phía sau, nhân viên thông tin nhanh trong điều tra thông tin. Anh Phong, cha ra rồi, cô gái đó tên là chu Tiểu Mễ, trong phạm vi mục tiêu có một căn nhà cũ ở trong khu vực chờ dỡ bỏ, để em gửi địa chỉ cho anh.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 Trường 249 cách chết. Trên cánh tay Triệu Lập Khôn có dấu vết phòng ngự cụ thể thì chúng ta phải quay lại cục cảnh sát mới có thể điều tra rõ được. Nhưng bây giờ xem ra hung thủ này đã rất thành thạo đối với việc giết người rồi, thủ pháp rất gọn gàng. Trình Tuấn Kiệt Cao Mày nói, mấy ngày nay anh đều dần dần tiếp nhận việc của tại Điền, bận rộn đến nỗi cả một tuần chưa được về nhà nghỉ ngơi, bây giờ dưới mắt đều là một mảng xanh đen.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 Lục Giao, việc này cô đã cố gắng hết sức rồi. Đúng rồi bản thân Lục Giao đã cố gắng hết rồi nhưng vẫn không thể thắng được đối phương. Hiện trường có một người vẫn còn sống, tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện cô gái đó không sao. Lục dao ngẩng đầu lên từ lòng bàn tay mình rồi nhìn Tiểu Quách. Không sao, nhắc đến chuyện này Tiểu Quách cũng không biết có nên thấy vui mừng không cô cười khổ gật đầu. Lớp mỡ của cô gái rất dày, ba nhát dao đó không làm tổn thương đến nội tạng quan trọng. Đây thực sự nên được coi là một chuyện tốt vì dù sao thì người còn sống sẽ mang lại rất nhiều hy vọng. Lục dao gật đầu, sau khi thả lòng thần kinh cô cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi. Lục dao, để tôi đưa cô về. Hạ thần phong nhìn thấy lục dao là chuyện của ba ngày sau. Anh về nhà lấy quần áo, ba ngày không nghỉ ngơi làm cằm anh mọc thêm một lớp dâu, mặc dù đã cai thuốc rất lâu rồi nhưng anh lại một lần nữa cầm mấy điếu lên hút. lục giao trở về từ buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp trên trường buổi bảo vệ trước đây đã nói xong bị lùi lại vì chuyện xảy ra mấy ngày nay hôm nay bảo vệ xong cô từ chối lời mời tụ tập của đỗ hiểu lam trở về chung cư của hạ thần phong nhìn thấy đôi giày nam ở chỗ cửa ra vào tay ôm sách vở của lục giao khẽ run lên hạ thần phong trở về rồi vậy phải chẳng là vụ án kia đã kết thúc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 Tuy cô đã hoàn thành một vài nhiệm vụ do trưởng phòng sắp xếp một cách hoàn hảo nhưng cô vẫn chưa quen lắm với cuộc sống trong công ty, lại thêm vụ việc triệu lập khôn giết người được phát trực tiếp ở trên mạng lúc trước lại càng đầy lục giao vốn đang ở đầu sóng ngọn gió lên trên. Nhưng mà sau khi đi làm, lục giao phát hiện ra suy nghĩ của mình là thừa thãi. Tuy ánh mắt của người trong công ty nhìn cô sẽ có chút khác thường nhưng mà bình thường vẫn giống như lúc trước. Mặc dù có chút xa cách nhưng bọn họ vẫn đối xử khách sáo với cô.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 Khi lục giao nhận được email của công ty thì đôi lông mày xinh đẹp của cô cau chặt lại, rõ ràng là cô không hiểu mấy chữ bắt buộc phải mặc lễ phục đến tham dự được gạch chân bằng màu đỏ trong email đó. Do dự rất lâu cô mới quay người nhìn đồng nghiệp nữ phía sau, rõ ràng là họ cũng nhận được thông báo này. Lúc này tâm tư của họ đã không đặt trên công việc họ đang nghĩ xem đến lúc đó nên ăn mặc thế nào. Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, tại sao thì cuối năm lần này nhất định phải mặc lễ phục? Câu hỏi của Lục Giao làm cho mấy đồng nghiệp nữ nhìn cô với vẻ mặt như nhìn kẻ lập gì. Trời ơi, cô không biết à Lục Giao. Tiệc cuối năm của tinh thần không chỉ là bữa tiệc nhỏ của mấy phòng chúng ta thôi đâu, đó là tiệc của cả chi nhánh công ty tinh thần ở thành phố Tô đó. Hơn nữa, bộ phận giải trí của tập đoàn tinh thần chủ yếu tập trung tại thành phố Tô, cô có biết việc này đại diện cho cái gì không? Vì quá kích động nên giọng của mấy đồng nghiệp nữ liền vô thức cao lên. Bộ phận giải trí.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 Nếu không phải Trần Hoa cứ một mực bắt cô phải đóng bộ phim truyền hình này thì có thể những việc sau này đã không xảy ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Giao cũng cảm thấy hơi buồn bực. Lần này mấy bộ phim điện ảnh, phim truyền hình mà tinh thần đầu tư đều giành được không ít giải cho nên cấp trên nói rồi, buổi tiệc cuối năm này cũng là một buổi tiệc mừng, đến lúc đó những nghệ sĩ diễn trong những bộ phim đó đều sẽ tham gia buổi tiệc cuối năm của chúng ta. Cô nói xem, nếu chúng ta không chú ý ăn mặc thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười tinh thần sao?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 Nhưng manh mối bây giờ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhóm của Hạ Thần Phong đã xin cảnh sát thành phố càng hỗ trợ điều tra Tiểu đao bắt chéo chân tay thì gõ rất nhanh trên điện thoại, biểu cảm trên mặt có vẻ rất đáng sợ Trình Hoa cầm mấy cốc cà phê về vừa hay nhìn thấy khung cảnh này, cậu đi đến bên cạnh và truyền cốc cà phê cho Hạ Thần Phong với vẻ mặt ghét bỏ Anh Phong, mấy hôm nay tiểu đao xảy ra chuyện gì mà trông như bị chúng ta thế Hạ thần phong ngẩng đầu lên từ trong tài liệu của vụ án, anh nhận lấy cà phê, nhìn tiểu đao đang ngồi ở phía đối diện, giọng điệu có vẻ lạnh nhạt. Cứ kệ cậu ta, động kinh bình thường thôi. Đúng vậy, động kinh bình thường, khoảng thời gian này không có vụ án nào, trong lòng tiểu đao một mặt thì vui mừng vì cuối năm không phải tăng ca, mặt khác cậu lại thấy cả ngày ngồi ở trong văn phòng xử lý tài liệu, viết báo báo năm đến mức muốn nôn rồi. Bây giờ vừa hay có một người có thể đấu khẩu với mình đương nhiên là cậu sẽ theo đến cùng rồi. Trải qua 10 phút tiểu đao lại một lần nữa thất bại, cậu ném điện thoại đi, chiếc điện thoại này cậu đã mua được một năm rồi, từ cẩn thận nâng niu lúc ban đầu đến lúc tuy tiện ném đi. Đậu mèo, có còn là con gái nữa không, nói chuyện cười dâm dục còn lưu loát hơn em, đúng là táng tâm bệnh cuồng. Hạ thần phong lật qua một trang tài liệu, táng tâm bệnh cuồng dùng như vậy sao? Trình độ ngữ văn của cậu còn kém con gái của nhà lão lưu đấy, lão lưu là cảnh sát quản lý phòng hồ sơ vụ án, trong nhà có một cô con gái đang học lớp lớ Mặt tiểu đao khẽ đỏ lên, thì làm sao em không bị gò bó bởi quy tắc? Hạ thần phong nghe thấy vậy thì chỉ cười lạnh. Ha ha, không bị gò bó bởi quy tắc. Tiểu đao cứng miệng, biết rõ mình đang dùng bừa thành ngữ mà vẫn không chịu thừa nhận. Cái ấy, anh đừng truyền chủ đề chứ, em nói này sao các cô gái bây giờ ai cũng cởi mở hơn hơn một người đàn ông lớn tuổi như em vậy chứ? Trịnh Hoa cười tiếp lời. Cậu đang chấp nhật bà cô nhà họ An Kia, đã cãi qua cãi lại hăng say vài ngày rồi, còn nói mình là đàn ông lớn tuổi nữa, có tí tẹo nào khoan dung không? Lời của Trịnh Hoa bị một cái lườm của tiểu đao đầy ngược trở lại. Được rồi, chúng ta đều biết hầu từ cậu là một người đàn ông mẫu mực cho nên tiểu quét của chúng ta mới một lòng một dạ với cậu như vậy. Đúng không tiểu Quách? Trịnh Hoa bình thường mặt dày mà nghe vậy cũng đỏ mặt nhưng mà người còn lại trong câu chuyện lại cầm điện thoại mặt hơi đỏ lên. Tôi nói này, tiểu quách của cậu ôm điện thoại cả ngày hôm nay, chật chật có chuyện xảy ra rồi. Tiểu đao nói rồi lại gần đó nhìn, tiểu quách hung hăng chừng mắt với cậu. Này, đừng qua đây, không nhìn thấy tôi đang xem trai đẹp sao. Tôi nói cho cậu biết tiệc cuối năm của tinh thần năm lần này đúng là ánh sao lấp lánh, có nhiều ngôi sao quá đi.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 Nhưng những người này đều đang độc thân, cậu xem người này gần đây đang hot vô cùng nè, vừa ấm được một cái danh hiệu ảnh đế quốc tế về nước đúng là vẻ vang quá đi. chương 251 án mạng ở vùng ngoại ô. Nhân vật chính trong bức ảnh mà Tiểu Quách đang nhìn bây giờ đang tạo mối quan hệ với Trần Hoa. Tuy vừa giành được danh hiệu ảnh đế nhưng mà vẫn có tâm tư tạo mối tạo mối quan hệ với đạo diễn nổi tiếng là Trần Hoa.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 Cô sao vậy, không sao lục dao nói tuy trông cô có vẻ không có việc gì nhưng trong lòng lại thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là đêm nay thuộc về tập đoàn tinh thần ở thành phố Tô, vì có vô số ngôi sao nổi tiếng cho nên rất nhiều phóng viên cũng vác theo các loại thiết bị phục vụ cho công việc đến thành phố Tô, họ hy vọng có thể tìm được tin hot ở đây. Nhưng mà cho dù phóng viên đã chuẩn bị rất đầy đủ nhưng các nghệ sĩ cũng đã quen rồi cho nên họ cũng phòng bị rất đầy đủ. Các phóng viên không chụp được tin tức nổi bật nào cả tin đồn đáng ngạc nhiên nhất có thể nghe được lại đến từ phía cảnh sát. Đúng vào lúc tiểu đao tưởng rằng dịp Tết năm nay cậu có thể về thị trấn Thanh Diệp nghỉ ngơi với bố mẹ mình rồi thì thật sự không ngờ được là vào sáng sớm thứ bảy cậu lại nhận được điện thoại của cục cảnh sát nói là phát hiện một thi thể nữ ở bên đường vùng ngoại ô hoang vắng. Hơn nữa thi thể nữ này còn có chút đặc biệt Đặc biệt, Tiểu Đao mang theo vẻ nghi hoặc đi đến hiện trường, Hạ Thần Phong và hầu Tử cũng vừa đến không lâu. Hai cục cảnh sát nói là thi thể này có chút đặc biệt, đặc biệt ở đâu vậy? Tiểu Đao vừa nói vừa chạy đến, Hạ Thần Phong cao mày. Nạn nhân là Phó Văn Tịnh. Phó Văn Tịnh, Tiểu Đao gãi đầu rồi quay đầu lại hỏi. Phó Văn Tịnh là ai? hầu Tử nhún vai quay đầu nói với Tiểu Đao. Cậu tìm trên mạng là biết liền. Tiểu Đao nghe thấy liền lấy điện thoại ra tìm, mắt cậu lập tức mở to ra Phó Thụy Văn, là Phó Thụy Văn trong Trầm Oan Lục, Trầm Oan Lục là bộ phim truyền hình chiếu vào 3 năm trước, các kỹ thuật phá án trong phim đều là do đạo diễn đã nhờ đồng nghiệp trong Cục Cảnh sát chỉ dạy. Cho đến tận bây giờ mà rating của bộ phim truyền hình này vẫn rất cao, có thể đây coi là tác phẩm kinh điển rồi. Mà Phó Văn Tịnh tuy diễn vai nữ phụ trong bộ phim này nhưng mà nhờ tính cách nhân vật rất được yêu thích lại thêm cách nhân vật Phó Thụy Văn trong phim ngoan ngoãn hiền lành nên đã thu thút được rất nhiều fan hâm mộ trong thời gian ngắn Thì ra tên thật của người đóng vai Phó Tuệ Văn là Phó Văn tịnh không đúng, anh biết cơ à? Trịnh Hoa thầm cảm thấy bất lực trước hành vi ngốc ngách của tiểu đao. Trên mạng có mạc vừa rồi người phát hiện ra thi thể đã tung ảnh thi thể lên rồi, các fan của Phó Tuệ Văn liền gọi điện thoại tới, có lẽ sẽ có một lượng lớn người đến đây xem đấy. Trình Tuấn Kiệt cầm hộp dụng cụ tiến lại gần thi thể thi thể được vất trong đám cỏ dại khô héo. buổi sáng người phát hiện ra thi thể này đang chuẩn bị trốn vé đi khu danh thắng viên lâm nhưng không ngờ lại phát hiện ra thi thể này sắc mặt của phó văn tịnh trắng bệch bình thản nằm trên bãi cỏ quần áo trên người hơi nhăn lại cô ta mặc một chiếc áo phao dáng dài màu trắng nhưng không kéo khóa lên áo bên trong cài sai một cúc áo nửa thân dưới mặc một chiếc quần bó chân đi một đôi bút đế bút rất sạch sẽ không nhìn ra có vết bùn đất nào hoặc là đôi bút này sau này mới đeo hoặc là đây là đôi bút mới phó văn tịnh chưa đi qua nơi nào rất bẩn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 Trình Tuấn kiệt nói sơ qua về mặt ngoài vết thương. Mặt ngoài vết thương khá bằng phẳng nhưng cũng có một góc độ có thể thấy hung thủ gây ra vết thương như vậy chỉ trong một lần có lẽ sức lực của hung thủ không nhỏ đâu. Hạ thần phong gật đầu. Thời gian tử vong thì sao? chương 252 bí mật kết hôn. Cơ cứng tử thì đã hình thành một cách hoàn chỉnh, hồ máu tử thì cũng rất rõ ràng. Tôi dự đoán là nạn nhân bị sát hại vào khoảng từ 2 giờ đến 2 rưỡi sáng. Trình Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn Phó Văn Tịnh, trước đây anh còn nhìn thấy dáng vẻ năng nổ hoạt bát của Phó Văn Tịnh trên TV, bây giờ lại cô ta yên lặng nằm ở đây, đúng là thế sự vô thường mà. Cơ cứng tử thi hiện tượng diễn ra khoảng 3 tiếng sau khi tử vong, nhưng độ cứng chỉ đạt tới mức cực đại vào 12 tiếng sau. Nơi bị co cứng đầu tiên là mặt, sau đó lan ra khắp thi thể. Hồ máu tử thi khi trái tim ngừng đập và thôi bơm máu, trọng lực kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể. Máu bị đông lại gây ra các vệt màu tím, thường được gọi là hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi. Phó Văn Tịnh không phải người thành phố Tô, chắc chắn là bây giờ cô ta xuất hiện ở thành phố Tô là vì hôm qua được mời đến tiệc cuối năm của tinh thần. Bình thường tập đoàn tinh thần đều sắp xếp cho những nghệ sĩ được mời ở trong khách sạn phía dưới tập đoàn. Mà sau khi thi thể của Phó Văn Tịnh được truyền về cục cảnh sát, phía cảnh sát thông báo cho người quản lý của cô ta là Từ Dung, đối phương mới biết nghệ sĩ của mình mất tích phải bất cần và chẳng ngó ngàng gì đến nghệ sĩ nhà mình thế nào mới không phát hiện ra chứ. Từ Dung cũng coi như là một người quản lý lão làng tuy không đào tạo ra được nghệ sĩ làm thiên hậu ảnh đế nhưng cũng có mấy nghệ sĩ phát triển khá tốt. Phó Văn Tịnh là một trong số đó cho nên khi khi phía cảnh sát thông báo là Phó Văn Tịnh đã chết Từ Dung không tin. Nhưng cảnh sát sẽ không nói dối, hầu tử đã đưa cảnh sát đến khách sạn để tìm xem trong phòng của Phó Văn Tịnh có manh mối gì không. Tử dung sắc mặt trắng nhợt mái tóc xoan dài đến tai rối bù còn chưa kịp trang điểm đã bị đưa đến cục cảnh sát. Hạ thần phong và tiểu đao cầm giấy tờ đi vào. Xin chào tôi là hạ thần phong cảnh sát phụ trách vụ án này. Hạ thần phong đưa thẻ cảnh sát cho đối phương xem. Toàn thân tử dung khẽ run lên, móng tay sơn màu xanh đen lúc này run cầm cập lấy ra một điếu thuốc dài. Cậu không ngại tôi hút một điếu chứ? Hạ thần phong vươn tay ra. Được, từ dung bấm lửa bật mấy lần vẫn không được nên đành vứt điếu thuốc đi. Các cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tại sao Văn Tịnh lại chết? Hôm qua bà có gặp Văn Tịnh không? Văn Tịnh không? Tối qua sau khi buổi tiệc kết thúc tôi đã không thấy Văn Tịnh đâu nữa. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy chắc là hơn 11 giờ tối tôi đưa cô ấy về phòng. Bà đưa phó Văn Tịnh về phòng. Vậy cô ta có nói là buổi tối muốn ra ngoài không? Từ Dung nghĩ ngợi, do dự một lát, có lẽ là Văn Tịnh đi tìm chồng của cô ấy rồi. Tiểu đao đột nhiên ngẩn đầu lên, cô ta bí mật kết hôn, sắc mặt của Từ Dung rất khó coi. Đúng, Văn Tịnh ra mắt được 7-8 năm rồi, nếu không phải nhờ bộ phim truyền hình 3 năm trước nổi tiếng thì cô ấy vẫn còn là một nghệ sĩ vô danh hơn một năm trước cô ấy giấu tôi lén lút kết hôn. Người chồng đó là ai? Hạ thần phong cao mày, bởi vì tài liệu về Phó Văn Tịnh vẫn đang được chỉnh sửa cho nên cảnh sát không chú ý nhiều đến mảng hôn nhân. Hai tay từ dung nắm chặt vào nhau. Là Mạc Đình, khụ khụ khụ lần này tiểu đao thật sự thất lễ. Mạc Đình, anh ta là chồng của Phó Văn Tịnh. Phải biết rằng Mạc Đình chính là ảnh đế nổi tiếng mà hôm qua tiểu quách vẫn nói là hoa vẫn chưa có chủ tuổi tác cũng khoảng 35, Phó Văn Tịnh thì 29 tuổi cũng hợp nhau đấy. Nhưng mà trông bề ngoài thì hai người này không hề có gì liên quan tới nhau, tại sao lại là vợ chồng được? Tiểu đao lặng lẽ cầm cốc trà ra xa một chút cậu sợ lát nữa còn nghe được tin sốc gì nữa, uống mà phun ra thì không hay. Đúng vậy, chồng của Văn Tịnh là Mạc Đình, tình hình cụ thể thì tôi không rõ lắm. Lúc đó hai người này kết hôn rất vội vàng, gần như cả giới giải trí đều không ai biết, chỉ có tôi và quản lý của Mạc Đình coi như là người biết chuyện, còn lại thì họ đều giấu giếm. Tiểu đao nghe thấy liền nghĩ tin này đúng là được giấu rất kỹ. Hạ thần phong nhìn tiểu đao cậu hiểu ý liền đi ra ngoài tìm người liên lạc với Mạc Đình. Từ dung nhìn hạ thần phong ở phía đối diện. Cậu cảnh sát việc này có thể đừng vội tiết lộ ra không? Chúng tôi cần bàn bạc trước đã. Hạ thần phong chỉ ngẩng đầu lên nhìn từ dung. Bình thường phó văn tịnh có quan hệ không tốt với ai không? Sắc mặt từ dung hơi khó coi. Có tính tình của Văn Tịnh không tốt lắm cho nên đắc tội với rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là nghệ sĩ. Việc vì tài nguyên mà giờ chút thủ đoạn là bình thường, không đến mức phải lấy mạng người khác. Bà có nhớ là có những ai cũng có mặt ở hiện trường buổi tiệc không? Từ Dung nói ra tên của mấy nữ nghệ sĩ. Có nam nghệ sĩ nam không? Nghệ sĩ nam, từ Dung lắc đầu, nghệ sĩ nam thì thật sự là không có. Giữa nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ nam không có xung đột lợi ích nào quá lớn cả. Hơn nữa, Văn Tịnh ở trước mặt người khác giới cũng khá biết đều cho nên quan hệ với nghệ sĩ nam khác vẫn ổn, không có gì đặc biệt không tốt. Qua lời nói của Từ Dung thì về cơ bản Hạ Thần Phong đã phát họa được hình tượng của Phó Văn Tịnh, không có bạn nào là nghệ sĩ nữ nhưng đối với người khác phái thì lại khá được. Xin hỏi từ một rưỡi sáng đến hai rưỡi sáng bà ở đâu? Ban đầu Hạ Thần Phong hỏi câu hỏi này chỉ là làm theo quy định của công việc nhưng Từ Dung lại cắn môi, lắp bắp rất lâu, anh cao màu hỏi lại lần nữa bằng giọng điệu lạnh lùng. Xin hỏi từ một rưỡi sáng đến hai rưỡi sáng bà ở đâu? Tôi ngủ ở trong phòng từ dung cúi đầu nói. Có người chứng minh không? Sau một lúc im lặng từ dung khẽ mở lời. Có, hạ thần phong nhìn bà ta. Ai, là là ánh mắt của từ dung hơi dao động Bà ta hiểu là buộc phải chứng minh bản thân mình trong sạch nếu không sẽ rất dễ bị coi là kẻ tình nghi. Là một nghệ sĩ nam, tiểu đao vừa mới đẩy cửa bước vào đã lại một lần nữa nghe được tin tức sốc như vậy. Vào giây phút này cậu thấy thời gian mình đi ra ngoài thật tốt, về cũng thật đúng lúc không sớm không muộn đúng lúc tin sốc kia được nói ra, hơn nữa lúc này cậu cũng không uống trà. Ai, tên là gì, đối diện với câu hỏi của phía cảnh sát từ dung vốn dĩ đang cảm thấy bất an vì phó văn thịnh chết quá đột một thì làm sao có thể chống cự được. Tôn văn binh, hạ thần phong khẽ nhướng mày lên, được rồi, làm phiền bà rồi, chúng tôi sẽ đi xác minh điều này, trong khoảng thời gian này làm phiền bà đừng rời khỏi thành phố tô. Tiểu đao đi vào phòng thẩm vấn, trên mặt vẫn còn vẻ tò mò. Em cạn lời rồi, giới giải trí này đúng là loạn thật. Cái bà từ dung đó năm nay cũng phải 40 tuổi rồi, em nhớ cách cậu Tôn Văn Bình kia bây giờ chỉ có 2 thứ 25 tuổi thôi thì phải. Tuy từ dung bình thường trông có vẻ rất trẻ trung nhưng hôm nay không trang điểm đến đây, nếp nhăn ở khóe mắt rất rõ ràng, da ở trên mặt cũng nhăn nhau, mất đi độ bóng, khoảng cách giữa số tuổi của hai người chắc là phải tầm 30 năm. Nghĩ đến đây trong lòng tiểu đao còn gì không hiểu nữa, đây nào phải tình yêu không phân biệt tuổi tắc nói trắng ra là một nghệ sĩ nam bán thân vì sự nghiệp của mình mà thôi. chương 253 thân phận của ảnh đế, nghĩ đến đây tiểu đao cảm thấy toàn thân ớn lạnh trên mặt cũng tỏ vẻ khinh thường. Anh nói xem, những người này ai cũng đấu đến đầu rơi máu chảy có ý nghĩa gì chứ? Hạ thần phong cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, mạc đỉnh đã đến chưa? Anh không trả lời câu hỏi của tiểu đao. Đối với vấn đề này, mỗi người đều có một đáp án khác nhau, có người thấy xứng đáng, có người thấy không xứng đáng. Bởi vì quan niệm về giá trị, đạo đức của mỗi người là khác nhau. Là người ngoài có rất ít lập trường để phán xét cách nghĩ và cách làm của người khác, đặc biệt là những hành vi này chưa chạm đến pháp luật. Tiểu đao vẫn lẩm bẩm đi về văn phòng, không bao lâu sau Mạc Đình thật sự đã xuất hiện, anh ta giấu mình thật kỹ bằng cách mặc quần áo đen đội mũ đen, trên mặt còn đeo khẩu trang, đeo kính. Vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác lần này anh ta đến đây một mình cả quản lý lẫn trợ lý đều không đi cùng. Tiểu Quách Vốn Dĩ đang sắp xếp tài liệu. Xin chào tôi tìm cảnh sát hả? Có người nói nhan sắc của Mạc Đình không phải là đẳng cấp nhất trong giới giải trí nhưng giọng nói của anh ta là chiếc loa trầm quyến rũ nhất. Chỉ cần nghe một lần thì cả đời sẽ ghi nhớ giọng nói này. Bình thường Tiểu Quách cũng rất thích diễn viên Mạc Đình, cô biết rất rõ giọng nói của anh ta, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói mà mình rất quen thuộc Tiểu Quách ngạc nhiên ngẩng đầu lên khẽ cau mày nhìn người đang ăn mặc kín đáo này. Mạc Đình chậm rãi thao kính và khẩu trang trên mặt mình, để lộ khuôn mặt. Tôi là Mạc Đình, Mạc Đình, Mạc Đình, mặt của Tiểu Quách lập tức đỏ lên. Xin chào, xin chào tôi là fan của anh. Khụ, khụ, khụ, tiểu đao khẽ ho làm cho Tiểu Quách hoàn hồn, sắc mặt cô lại càng đỏ hơn. Xin lỗi, khóe miệng Mạc Đình nhếch lên tạo thành một nụ cười tuy anh ta vẫn có vẻ mệt mỏi nhưng vẻ mặt đã có chút ấm áp. Xin chào anh Mạc Đình, tôi là Phương Phong Lợi cũng phụ trách vụ án này. Đội trưởng Hạ đã đợi anh ở bên trong rồi, phiền anh đi vào cùng với tôi. Trước khi đi vào tiểu đao nhìn tiểu quách với ánh mắt khinh bỉ, mà Mạc Đình cũng cười với đồng chí tiểu quách. Khi đi đến cửa, Mạc Đình nhìn thấy từ dung với vẻ mặt thê thảm từ trong phòng đi ra trong lòng dường như đã hiểu ra gì đó. Đi vào trong phòng, Hạ Thần Phong ngẩn đầu lên nhìn Mạc Đình đứng dậy. Chào anh, tôi là Hạ Thần Phong. Chào anh đội trưởng Hạ. Mạc Đình là một người đàn ông rất lịch sự, cho dù đi ra ngoài rất vội vã nhưng hành vi của anh ta vẫn rất đúng mực. Không biết có phải đội trưởng Hạ tìm tôi có phải vì việc của Văn Tịnh không? Vừa nãy khi đi qua hành lang, Mạc Đình đã nhìn thấy người quản lý của Phó Văn Tịnh. Mà trước đó, người gọi điện thoại thông báo cho anh ta cũng không nói rõ ràng mà chỉ yêu cầu anh ta đến ngay. Đúng vậy, lần cuối cùng anh nhìn thấy Phó Văn Tịnh là lúc nào? Hạ thần phong hỏi thẳng, Mạc Đình có chút khó hiểu, đội trưởng Hạ có thể nói với tôi là đã xảy ra chuyện gì trước không? Phó Văn Tịnh chết rồi, gì cơ, gương mặt của Mạc Đình có vẻ thật sự kinh ngạc, con người lập tức nhanh chóng mở to ra. Sao sao lại như vậy? Nói đi, lần cuối cùng anh gặp Phó Văn Tịnh là bao giờ? Mạc Đình cao mày, trên mặt vẫn có vẻ kinh hoàng.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 Dường như là vì để bản thân yên tâm hoặc là để vỗ về Phó Văn Tịnh không bao lâu sau hai người liền bí mật kết hôn. Mạc Đình hứa là sẽ giúp đỡ và đưa tài nguyên cho Phó Văn Tịnh, còn việc cô ta phải làm chỉ có một đó là giữ bí mật. Bản hợp đồng hôn nhân này chỉ có thời hạn 5 năm, sau 5 năm cho dù Phó Văn Tịnh lăn lộn như thế nào thì hai người đều có dự định ly hôn. Hơn nữa sau khi ly hôn, Phó Văn Tịnh có quyền phơi bày quá khứ này để cô ta một lần nữa nhận được sự chú ý.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 Camera giám sát cho thấy khi rời đi sắc mặt Phó Văn Tịnh rất khó coi cô ta đã mất đi sự nho nhã vốn có. Hơn nữa, hơn một tiếng sau khi Phó Văn Tịnh rời đi lại có một người phụ nữ đi đến cửa phòng của Mạc Đình khi hai người rời khỏi là hơn 5 giờ sáng hôm sau. tiểu Đao sờ căm, buổi tiệc này lại khiến những ngôi sao lớn này rất bận rộn. Lúc Hạ Thần Phong trở về văn phòng sau khi ăn qua loa bữa tối liền thấy bầu không khí là lạ. Có chuyện gì vậy? Hầu tử ngẩng đầu lên từ trước máy tính. Anh Phong tin tức bùng nổ trên mạng rồi. Hạ thần Phong khẽ nhướng mày lên. Đây chẳng phải chuyện nằm trong dự đoán của chúng ta sao. Sau khi trở về thì tất nhiên Từ Dung sẽ đăng tải thông cáo. Bây giờ có lẽ bà ta sẽ thông ra một chút tin tức. Nhưng việc này có có ảnh hưởng đến tiến trình phá án của chúng ta không? Đương nhiên là có nhưng là rất ít chúng ta chỉ cần nắm được manh mối đầy đủ thì có thể trực tiếp bắt được hung thủ. Trình Tuấn Kiệt sắc mặt phờ phạc cầm báo cáo khám nghiệm tử thi đi qua đó, Tiểu Đao nhận lấy rồi chuyển sang cho Hạ Thần Phong. Chào tôi nói này lão Trình, sắc mặt anh sao tệ thế? lẽ nào là bị dọa rồi? Trình Tuấn Kiệt trừng mắt tỏ vẻ bất lực. Tôi đang đói, tôi không nói với hai người nữa. Tôi đi ăn cơm đây, còn không ăn thì tôi sẽ thật sự chết đói mất. Gần đây Tiểu Viên luôn chạy đến bệnh viện, tay của Tạ Điền đã bắt đầu hồi phục rồi, tay đang lật kẹp tài liệu của Hạ Thần Phong dừng lại. Tiểu Đao, có thời gian thì cậu đến thăm tạ điền đi. Từ sau lần cắt đứt quan hệ ở bệnh viện, Hạ Thần Phong không nhắc đến tạ điền nữa, nhưng trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy hối tiếc. Anh thật lòng coi tạ điền là chiến hữu của mình, nhưng thật không ngờ cuối cùng người làm chiến hữu tổn thương nhất lại là chính anh. Mở báo cáo khám nghiệm tử thi ra, thông tin ở trong đó viết rất đơn giản nhưng trong cả vụ án lại có một điểm đáng nghi khác.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 Trên cánh tay Phó Văn Tịnh có dấu vết bị trói hơn nữa có thai rồi. Tiểu đao thấy mình bắt buộc phải đi hỏi Mạc Đình về chuyện này một lần nữa. Mạc Đình đã về khách sạn nhưng theo thông lệ thì anh ta không được rời khỏi thành phố Tô. Cho dù không muốn nhưng người quản lý của anh ta cũng phải từ chối rất nhiều hoạt động. Thứ bảy, lục giao đến công ty Tăng Ca, đồng nghiệp nữ trong công ty ai cũng bàn tán xôn xao về tin tức này.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 Cô tìm kiếm trên mạng ba chữ Phó Văn Tịnh, chỉ một cú click chuột là đã xuất hiện rất nhiều tin tức. Lục Giao mở đại một trang ra thông tin bên trên đã cập nhật ngày mất thời gian vừa hay là hôm nay. Lục Giao nhìn bức ảnh đó, dường như là muốn nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng cô cũng không biết có phải bức ảnh này được chụp từ rất lâu trước đây rồi hay không mà cô không thể phát hiện được gì ở trong đó cả. Tiểu Mỹ đồng nghiệp ở phía sau Lục Giao nhìn thấy hành động của cô. Này, Lục Giao, cô cũng đang tìm kiếm à?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 Tiểu Đao và hầu Tử đi điều tra chi tiết về tình hình liên lạc của Phó Văn Tịnh tối qua rồi. Mà vì buổi tối hôm đó là thời điểm các ngôi sao tụ họp cho dù là không chụp được tin tức gì nhưng có rất nhiều nhà báo tốc trực ở bên ngoài khách sạn ngược lại bây giờ đã cho cảnh sát rất nhiều manh mối. Sau nửa ngày tìm kiếm, Hạ Thần Phong tìm được bức ảnh kia kết hợp với thời gian trước đó thì người xuất hiện hình như chính là Phó Văn Tịnh bị giết hại sau này. Phó Văn Tịnh ở trong ảnh mặc bộ quần áo khi thông tin cô ta bị sát hại được truyền ra cho nên bây giờ cũng rất dễ nhận ra, hạ thần phong chỉ vào người mặc áo phao màu trắng. Phó Văn Tịnh, chất lượng của bức ảnh không rõ ràng lắm, bởi vì đối phương không coi người này là ngôi sao Ống Kính chủ yếu tập trung vào ba người đàn ông phía trước, bọn họ là mấy ngôi sao có tiếng, hình như là hẹn nhau ra ngoài uống rượu.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 Bây giờ chúng ta có thể xác định là khi rời khỏi khách sạn mỹ Tân thì Phó Văn Tịnh chưa chết mà trong camera cũng có chút phát hiện dựa theo bản khám nghiệm của bên Pháp y ít nhất thì mấy lần cuối Phó Văn Tịnh xuất hiện trong camera thì cô ta chắc hẳn đã chết rồi. Khi Phó Văn Tịnh ở trong xe cô ta đã chết rồi nhưng tài xế lại vẫn chờ thi thể đi khắp nơi là vì che mắt người khác hay là vì tìm nơi vứt xác đây. Có biển số xe tìm được chủ chiếc xe tất nhiên sẽ trở nên rất dễ dàng, chủ sở hữu của chiếc xe sedan này là người bản địa thành phố Tô, tên là Triệu Dân, anh ta sử dụng chiếc xe làm xe taxi dù, đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta gặp Phó Văn Tịnh. Lần nào đến thành phố Tô, Phó Văn Tịnh đều gọi taxi dù của anh ta. Nói xong, Triệu Dân còn lấy di động của mình ra, đưa cho cảnh sát xem tin nhắn lúc đó Phó Văn Tịnh gửi cho mình. Hạ thần phong chỉ liếc nhìn sau đó lấy ra mấy tấm ảnh, trong ảnh do camera HD quay được cảnh triệu dân đang lái xe rất rõ ràng, phó văn tịnh lại ngồi trên ghế lái phụ. Trước đây khi ở khách sạn My Tân, phó văn tịnh ngồi ở phía sau, phó văn tịnh trong tấm ảnh này đã chết rồi phải không? Ánh mắt triệu dân trốn tránh, đồng chí cảnh sát anh đang nói chuyện cười gì vậy, nếu phó văn tịnh chết rồi, làm sao tôi còn dám để người đó ở bên cạnh mình chứ? Triệu dân không dám nhìn hạ thần phong mà đào mắt nhìn sang chỗ khác.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 lúc đó quần áo của phó văn tịnh đã có chút sộc sạch ngực vẫn phập phồng chỉ là gọi thế nào cô ta cũng không tỉnh cho nên tôi nói xong sắc mặt triệu dân liền xuất hiện vẻ sự hối hận và hoảng sợ miệng cũng run dày. cho nên anh thấy sắc đẹp liền này sinh ham muốn triệu dân cúi đầu đột nhiên vỡ hòa tôi Tôi thực sự không cố ý mà tôi chỉ tôi chỉ thấy quần áo của phó văn tịnh đã bị cười hết ra tôi gọi cũng không tỉnh tôi cũng luống cuống tôi chỉ muốn sửa sang quần áo cho cô ta ổn thỏa một chút triệu dân nói đến đây liền không nói tiếp được nữa anh ta cúi đầu khóc ầm lên. Nếu không biết nguyên nhân mà chỉ nghe tiếng khóc đó thì có lẽ ai cũng sẽ tiến lên an ủi nhưng bây giờ anh ta đã vi phạm pháp luật rồi. Sau đó thì sao hạ thần phong lạnh lùng nhìn triệu dân hỏi bằng giọng điệu bình thản. Sau đó, tôi bình tĩnh lại, tôi phát hiện ra Phó Văn Tịnh đã không còn hô hấp nữa, phía dưới đầu đều là máu tôi liền cuống cuồng, tôi cũng hoảng sợ nhưng đồng chí cảnh sát tôi thực sự không giết người mà. Người đó không phải do tôi giết, tôi không có lá gan đó đâu. Ha ha, anh đã có ham muốn, có gan đi cưỡng hiếp người khác lại, không có gan thừa nhận chuyện giết người tiểu đao hừ lạnh nói.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 Dù sao anh đã nói rồi, thời điểm anh đi vào thì Phó Văn Tịnh vẫn còn sống. Lời nói của Tiểu Đao làm cho Triệu Dân chỉ có thể khóc ầm lên. Sau khi lấy được địa chỉ hiện trường xảy ra vụ án, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao lái xe mang theo cả nhân viên đi đến đó trước. Anh Phong, anh bảo Triệu Dân có phải là hung thủ hay không? Bây giờ có vẻ như cảnh sát nắm được rất nhiều nhưng thực ra những gì họ có được lại rất ít chuỗi bằng chứng của họ thiếu mắt xích rất nghiêm trọng.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 Anh Phong, có lẽ đây là hung khí anh xem, phía trên có vết máu. Một đồng nghiệp lấy một cái gạt tàn rắn chắc từ trên cái bàn trà nhỏ lên, cái gạt tàn không phải hình vuông, cũng không phải hình tròn, mà là một cái hình quạt, chỉ là phía dưới, không phải là hình tam giác mà là hình thang, chiếc gạt tàn này chắc hẳn là đồ được làm riêng. Hạ thần Phong cho cái gạt tàn vào trong túi đựng chứng cứ cầm trên tay nặng trịch mà trên cái gạt tàn đúng là có vết máu và sợi tóc mặt trên của gạt tàn cũng có một vết nước cho nên rất có khả năng cái gạt tàn này chính là hung khí.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 Ý của anh là thời điểm triệu dân đi vào, rất có khả năng đã quay dối việc hành hung của hung thủ cho nên hắn ta mới trốn đi, nhưng không ngờ rằng tên triệu dân đến sau đó cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả. Cả khu vực này không có camera theo dõi trên đường, e rằng chúng ta không tìm ra được tài liệu hình ảnh, nhưng mà Phó Văn Tịnh đã biết rõ nơi này như vậy, chắc hẳn hung thủ này là người quen của Phó Văn Tịnh rồi.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 Hạ thần phong cao mày, trước đó anh nghe Lục Giao nói, lúc đó Phó Văn Tịnh đang cãi nhau với người trong điện thoại, rõ ràng là có khả năng trả nợ nhưng Phó Văn Tịnh lại không muốn trả lại món nợ đó. Đối phương là ai, cũng là một nghệ sĩ tên là Mạnh Du Nhiên, là một diễn viên hạng ba. Tiểu đao sờ cầm trên mặt xuất hiện biểu cảm khó hiểu. Một tiểu hoa đán vay tiền một diễn viên hạng ba mà không trả. Hừ, rốt cuộc Phó Văn Tịnh nghĩ cái gì vậy? Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, đưa người đó đến đây rồi hỏi là được rồi mà. Hạ thần phong lười phải đoán giả đoán non, bây giờ cần sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng một lần nữa. Trợ lý của Mạnh Du Nhiên và Phó Văn Tịnh đều chưa đến, mà anh cũng vừa mới nhận được ADN của Mạc Đình. Hạ thần phong hiếm khi có thời gian rảnh liền tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho lục giao.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 Lục Giao dịu dàng cười nói, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết, hạ thần phong nhìn trời mùa đông ấm áp ở bên ngoài, nhẹ giọng đáp. Ừ, hôm nay là ngày có thời thiết đẹp hiếm có trong mùa đông, Đỗ Hiểu Lan mặc áo phao màu đỏ đứng ở giao lộ trung tâm thành phố từ xa đã nhìn thấy Lục Giao mặc áo phao màu đen đội mũ chạy đến. Ủi chao, con người bận rộn của tớ, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Từ sau vụ án của Triệu Lập Khôn đến bây giờ Đỗ Hiểu Lan mới gặp được Lục Giao.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 Chỉ cần nhớ đến những việc trước đây là lại khó tránh khỏi việc nhớ đến hai người khác ở ký túc xá, ngũ gia mẫn đã chết còn ngô thiến thì nghe nói là phải chịu sang chấn tâm lý rất nghiêm trọng, sau khi về nhà rất ít khi ra ngoài, chỉ nhốt mình lại trong phòng e rằng cuộc đời sau này của cô ta cũng hỏng bét rồi. Đỗ Hiểu Lan thở dài một tiếng sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng mà nói ra thì tới học đại học cũng không uổng phí. Cậu nói xem chúng ta đều đã gặp phải bao nhiêu chuyện rồi. Không ngờ sắp tốt nghiệp mà trong ký túc xá còn xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Hiểu Lan hoàn toàn không muốn nói rõ đó là chuyện gì, dù sao đó cũng là một cảnh tượng đáng sợ. Cảnh tượng một nửa cơ thể người lúc đó đúng là tình cảnh máu me đầm đìa. Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy thật sự đáng sợ, không thể không nói sau hôm đó Đỗ Hiểu Lan đã gặp phải ác mộng một thời gian, nhưng cùng với việc vụ án được phá cảm xúc của cô dần dần bình phục lại. Tuy nhiên, dù thế nào Đỗ Hiểu Lan vẫn quyết định rời khỏi thành phố Tô, lúc đầu cô một lòng muốn ở lại phát triển ở thành phố lớn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thị trấn nhỏ cũng là một lựa chọn rất tốt. Lục Giao đương nhiên cũng đã nghe nói về những chuyện này, cô cười. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tớ mời người khác ăn cơm, cậu không cần tiết kiệm cho tớ đâu đấy. Phải phải phải, bây giờ cậu là người nổi tiếng rồi, lương cũng rất cao, hôm nay tớ nhất định phải ăn cho đã đời. Đỗ Hiểu Lan nói xong cũng gọi một đống đồ ăn. Đúng rồi, nghe nói tiệc cuối năm vào thứ sáu công ty cậu đã mời một người có tiếng trong giới giải trí. Nói đi cậu có gặp được ngôi sao lớn nào không vậy? Lục dao nhìn nước lầu cay trong nồi lầu đã sôi ủng ục nước lầu không cay vẫn chưa sôi. Ngôi sao, cậu đã nói là tai to mặt lớn rồi đương nhiên đều là ngôi sao lớn. Đỗ Hiểu Lan cao mày. Ý tớ là ngôi sao nam đẹp trai, nhưng nói cũng phải, trong mắt trong tim cậu đều là đội trưởng hạ nhà cậu rồi, các cậu đã ngủ với nhau chưa thế? Cậu nói cái gì vậy? Sắc mặt lục dao đột nhiên đỏ rực lên, giống như mèo bị dẫm phải đuôi vậy, đôi mắt chừng thật to. Cậu đỏ mặt gì chứ, đã yêu đương gần nửa năm rồi, làm sao lại chưa có phát triển đột phá thế? Lục dao cảm thấy sau khi có bạn trai thì đỗ hiểu lan đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng cô làm sao có thể thừa nhận mình rất ngại ngùng chứ? Tớ đây là ăn phải đồ cay chứ bổ. Nói xong cô cầm cốc nước ở một bên lên uống ứng ực mấy ngụm Đỗ Hiểu Lan nhìn bát đũa vẫn còn sạch sẽ ở trước mặt của lục dao rồi ồ lên một tiếng sâu xa. Bữa tiệc liên hoan ở bên này rất náo nhiệt mà Hạ Thần Phong cũng đợi được hai nhân chứng quan trọng. Người đến trước là diễn viên trẻ mạnh du nhiên tuy cái tên có vẻ rất văn nghệ cổ điển nhưng lại là một cô gái vui vẻ, đi giày cao gót, mặc một chiếc áo kiểu di lê tóc nhuộm ba loại màu cứ thế ngả ngớn đi vào. Tôi là Mạnh Du Nhiên, các anh tìm tôi. Tiểu đao đánh giá trên dưới một lượt cậu nhìn chứng minh thư và người thật thì mặt mũi hơi nhăn lại. Cô và người trong chứng minh thư là một. Mạnh Du Nhiên liếc mắt, chưa nghe đến con gái tuổi 18 có sự thay đổi bao giờ à. Trong lòng tiểu đao cười lạnh một tiếng, thay đổi vào tuổi 18. E rằng là chịu 18 giao thì có. Đi thôi, làm một bản lời khai. Nói Mạnh Du Nhiên được xem là diễn viên tuyến 18 là coi trọng cô ta rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối cô gái này chỉ diễn hai bộ phim truyền hình, một bộ đóng vai một đặc vụ nữ mới xuất hiện trong ba cảnh quay đã bị phần tử thù địch hung hăng giết chết rồi. Một bộ khác là nha hoàn diễn được ba tập phim thì chết. Nói thẳng ra thì Mạnh Du Nhiên chính là một người chuyên diễn vai người Linh Cơm hộp người bị giết. Vừa mới ngồi xuống, Mạnh Du Nhiên đã vỗ bàn bày ra một tờ giấy nở. Các anh nói người này chết rồi, khoản tiền này của tôi có thể đòi lại được không? Tiểu đao cầm tờ giấy, vừa nhìn mấy lần, hạ thần phong cầm cốc trà tiến vào ánh mắt mạnh du nhiên sáng lên, trực tiếp nhìn chăm chú vào hạ thần phong, không ngừng đánh giá anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó làm cho hạ thần phong ngồi bên cạnh tiểu đao cảm thấy lông tơ dựng ngược cả lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Giấy nợ này của cô là thế nào? chương 258 giấy nợ. Hạ Thần Phong nhận lấy giấy nợ kia xem một chút phía trên viết Phó Văn Tịnh nợ Mạnh Du Nhiên 310.000 tệ, mấy chữ này đều được viết in hoa, chứng tỏ rằng Mạnh Du Nhiên là người rất cẩn thận. Mạnh Du Nhiên nhìn Hạ Thần Phong và trả lời câu hỏi của tiểu đao. Còn có thể là chuyện gì nữa tôi và Phó Văn Tịnh quen biết từ hồi học cấp 3. Trước đây tôi bán căn hộ được hơn 700.000 tệ chúng tôi dự định đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của bản thân sau đó thì có thể ra mắt. Cái người nghèo rớt mồng tơi Phó Văn Tịnh, lúc trước ăn cơm của tôi dùng đồ của tôi, vậy mà bây giờ lại quyệt nợ, khoản tiền này là chi phí cô ta dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, đến bây giờ vẫn chưa trả tiền cho tôi. Lúc trước vẻ ngoài của Phó Văn Tịnh trông cũng bình thường nhưng sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ, vốn chỉ có ba phần xinh đẹp lại được tăng lên thành bảy phần sau khi trang điểm càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Tiểu đao nhìn bức ảnh trước đây của Phó Văn Tịnh lại nhìn bức ảnh bây giờ đang ở trong tay cậu trong lòng không nhịn được cảm thán.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 Cô ta chết rồi, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc có phải tôi có thể lấy lại tiền của mình không? Hạ thần phong ngẩng đầu nhìn Mạnh Du Nhiên. Tối hôm kia cô ở đâu? Mạnh Du Nhiên do dự một lát. Tối hôm kia, tôi ở quán internet không phải các anh nghi ngờ tôi chứ? Các anh đùa gì vậy? Tôi chỉ muốn lấy tiền, nếu như cô ta chết rồi thì tiền của tôi phải làm sao đây? Trước đây cô và phó văn tịnh có đắc tội với ai không? Hạ thần phong tiếp tục hỏi một câu.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 Mà ở phía khác trợ lý thân cận của Phó Văn Tịnh cũng chạy đến từ một nơi khác bởi vì Phó Văn Tịnh vẫn còn một quay một bộ phim khác cho nên sát giờ bữa tiệc bắt đầu cô ta mới đến. Trợ lý thân cận ở lại đoàn làm phim, lúc này được thông báo mới thì lập tức quay lại. Nhưng bây giờ lại đang là mùa xuân vận, vé đi lại rất khó kiếm, rất nhiều vé tàu hỏa và vé máy bay đều không mua được, khó khăn lắm mới nghĩ được một cách là bay ra nước ngoài rồi lại đổi máy bay quay trở về thành phố Hải sau đó liền vội vã đến thành phố Tô. Vốn dĩ cảnh sát còn tưởng rằng trợ lý của Phó Văn Tịnh là một người có năng lực làm việc rất mạnh cho nên chắc hẳn là một người có vẻ ngoài lão làng, rất sâu kinh nghiệm, nhưng nhìn cô gái dáng người nhỏ bé trước mặt tiểu đao đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cô là trợ lý của Phó Văn Tịnh. Cô gái thấp bé gật đầu. Xin chào tôi là Lạc Vân, trợ lý của Văn Tịnh. Trên mặt Lạc Vân mang theo sự mệt mỏi, dù sao cùng vì đổi máy bay trở về từ nước ngoài, giờ đã là hai ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi, ở trên máy bay cô luôn nghĩ đến vì sao Phó Văn tịnh lại xảy ra chuyện thế này. Tiểu đao chuẩn bị cho Lạc Vân một cốc cà phê, cô Lạc Vân chắc hẳn cô biết nguyên nhân chúng tôi gọi cô đến rồi chứ. Nói đến đây, Lạc Vân cắn môi gật đầu, chị Dung đã nói với tôi rồi, tôi thực sự không nghĩ ra vì sao.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 Qua tặng mà người già cần. Hạ thần phong cao mày, vì sao Phó Văn Thịnh muốn chuẩn bị qua tặng cho người già. Lạc Vân do dự một chút. Chị tuệ Văn nói là muốn đi thăm người già, là người nhà của bạn trai chị ấy. Bạn trai, Mạc Đình, Mạc Đình, Lạc Vân cao mày trên mặt toàn là vẻ nghi hoặc tại sao bạn trai của Phó Văn Thịnh lại liên quan đến Mạc Đình. Bạn trai của chị tuệ Văn họ ngô, ngô, giờ lại xuất hiện một nhân vật mới, Phó Văn Thịnh có nhiều bạn khác giới thật đấy.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 Lần này từ dung đúng là rất quá đáng, thời điểm đăng tài cáo phó của Phó Văn Tịnh, lại còn phơi bày mối quan hệ hôn nhân của anh ta và Phó Văn Tịnh, bọn họ đúng là đã tính toán rất kỹ, đâu vào đấy. Lần này, không cần biết Phó Văn Tịnh là người như thế nào, ít nhất thời điểm Phó Văn Tịnh chết thì hình tượng của cô ta vẫn tốt, mọi người đều sẽ đồng cảm với Phó Văn Tịnh, mà bản thân anh ta chỉ có thể chỉ có thể sắm vai một người chồng yêu vợ. chương 259 nhà sản xuất Mạc Đình có linh cảm cuộc sống sau này của anh ta sẽ rất phiền muộn, nhưng vì địa vị bây giờ anh ta có vất vả thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Trên mạng bây giờ đã rất hỗn loạn, dù sao thì Mạc Đình cũng là ảnh đế, có rất nhiều fan hâm mộ, trước đây anh ta cũng nói mình còn độc thân. Nhưng bây giờ lại bị tiết lộ bản thân đã bí mật kết hôn, hơn nữa đối phương còn là một tiểu hoa đán, bây giờ lại chết mấy tin tức có tính bùng nổ như vậy lập tức chiếm trang đầu của vô số trang thông tin giải trí và xã hội.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 Nếu như vì vụ án của Phó Tuệ Văn vậy thì tôi nói cho các anh biết, tôi biết giữa hai người bọn họ có quan hệ nhưng như vậy thì đã sao. Đàn ông mà có tiền rồi ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, ai cũng đều hiểu, chỉ cần không đe dọa đến địa vị của tôi, tôi mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không có gì khác biệt. Hạ thần phong cười nhẹ một tiếng nhưng trong mắt không có ý cười. Cô đã nghĩ được lý do thoái thác rất tốt nhưng cô hãy giải thích với tôi vì sao tối thứ sáu tuần trước cô và chồng cô lần lượt chia nhau ra lái xe từ thành phố Hải đến thành phố Tô. điều này là vì sao vậy dường như chu kiều kiều không ngờ rằng cảnh sát đã tìm hiểu hành tung của hai người rồi chu kiều kiều vẫn luôn ngẩn người cô ta một mực khẳng định sao vậy hai vợ chồng chúng tôi không thể đến thành phố tô à tôi đến thành phố tô rồi thì có thể có ảnh hưởng gì lẽ nào đến thành phố tô là có liên quan với vụ án của phó tuệ văn à logic của cảnh sát các anh kiều gì vậy đúng là vô lý thật người vô lý thật sự phải là chu kiều kiều mới đúng Người bình thường, nếu như gặp phải người đàn mà tranh chua vô lý như thế này đều không biết làm thế nào, nhưng hạ thần phong lại đâu phải người bình thường. Anh căn bản không thèm để ý đến hành vi khóc lóc, làm loạn om sòm của chu Kiều Kiều chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Cô đã nói đến thành phố Tô rồi, vậy thì cô nói thử xem tối hôm đó cô đã đi đâu có ai làm chứng, nếu không cô không tránh được sự hiểm nghi này đâu. Dù sao thì nơi cô xuất hiện chắc hẳn cũng không phải là nơi tốt lành gì. Sắc mặt chu Kiều Kiều đỏ rực. Tôi làm sao, không phải tôi chỉ đến đường Trung Diệu thôi sao, buổi tối con đường đó có bao nhiêu người đi qua mà, sao anh không bắt hết tất cả về cho tôi vậy? Nghe vậy, tiểu đao đột nhiên cười rồi chợt nghĩ ra. Đường Trung Diệu, chúng tôi chưa nói nơi xảy ra vụ án ở gần đó nha, tin tức này bây giờ chỉ có cảnh sát chúng tôi mới biết. Chu Kiều Kiều, sao cô lại biết được vậy? Sắc mặt Chu Kiều Kiều chuyển từ đỏ sang trắng, cô ta cắn chặt răng, cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, nhưng không ngờ rằng tâm lý vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ, cô ta cũng không ngờ rằng cảnh sát phòng vo như vậy liền tìm đến chồng mình. Tiểu quách gõ cửa đi vào cầm tài liệu trong tay, so với Chu Kiều Kiều thì việc phải làm đầu tiên khi ngô phi phạm đến không phải để thấm vấn mà là để kiểm tra ADN. Thật không may, anh ta đã trúng chiêu, đứa con trong bụng phó văn tịnh và ADN của anh ta tương đồng với nhau, điều này chứng tỏ cái gì đây? Hạ thần phong ngẩng đầu lên gật đầu với tiêu quách, anh xoay người nhìn chu Kiều Kiều đã dần dần có chút hoảng loạn. Cô có biết đây là cái gì không? chu Kiều Kiều nhìn tệp hồ sơ đó, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn cứng miệng. Làm sao tôi biết được đây là cái gì? Hạ thần phong vừa lật dở hồ sơ vừa nói. đây là báo cáo kiểm tra ADN cô muốn xem kết quả trên đó không lúc này thực ra trong lòng Chu Kiều Kiều đã hoảng rồi Chu Kiều Kiều là một người phụ nữ quý phái tuy không có sở trường gì nhưng cô ta rất giỏi trong việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt sắc mặt Hạ Thần Phong là Kiều đã có chứng cứ rành rành trong lòng cô ta bắt đầu lo lắng hình như Chu Kiều Kiều đang nghĩ có phải mình thực sự bị người ta phát hiện ra bí mật gì rồi không có thể có kết quả gì dù sao tôi cũng không có qua đó tôi chỉ nhận một cuộc điện thoại điện thoại hạ thần phong nhướng mi điện thoại gì bây giờ chu kiều kiều mới ý thức được mình đã lỡ mồm rồi cô ta muốn thu hồi lại câu vừa mới nói của mình nhưng đây là cục cảnh sát mỗi một câu nói đã nói ra đều được ghi chép lại huống chi là có liên quan đến vụ án cho dù bây giờ chu kiều kiều biết mình lỡ lời rồi nhưng không thể làm gì được nữa cô ta liền ngậm chặt miệng không nói nữa Hạ thần phong dường như rất kiên nhẫn, cô có biết bộ luật hình sự xử tội giết người như thế nào không? Chu Kiều Kiều, nếu cô thành thật một chút, thái độ tốt một chút, có lẽ có thể giảm án. Nếu cô vẫn một mực không chịu hợp tác, hậu quả từ cô cũng biết rõ. Chồng cô đối với cô thế nào, có xứng đáng để cô phạm tội không? Chương 260 vợ chồng. Chu Kiều Kiều đỏ mắt ngẩng đầu lên, tôi không giết người, tuy tôi rất hận Phó tuệ Văn đó nhưng một người phụ nữ như tôi lấy đâu ra khả năng đi giết người chứ? đừng thấy vẻ bề ngoài người phụ nữ Phó Tuệ Văn này như con gái nhà lành mà lầm, thực ra bên trong chính là đồ phóng đáng. Ngô Phi Phàm cũng là một tên háo sắc, nếu không phải bị Phó Tuệ Văn dụ dỗ thì anh ta nào có lá gan ra ngoài chơi bời như vậy. Tôi chỉ nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói rằng tôi phải dùng danh nghĩa Ngô Phi Phàm hẹn Phó Tuệ Văn đến gặp mặt ở chỗ cũ, nói là có thể cho tôi xả giận. Đến thứ 6, vốn dĩ tôi và Ngô Phi Phạm đều ở thành phố Hải chuẩn bị ra nước ngoài đón năm mới nhưng tên chết tiệt này lại nhận được cuộc gọi của Phó Tuệ Văn liền vội vã ra ngoài. Thấy thế tôi liền đồng ý với người gọi điện thoại kia, sau đó nhanh chóng đến thành phố Tô làm một trận ra trò với Ngô Phi Phạm. Chu Kiều Kiều cảm thấy có lẽ Ngô Phi Phạm đã giết chết Phó Văn Tịnh cho nên trước đó cô ta đều cố gắng ngậm miệng không nói, nhưng chỉ với một câu mà người cảnh sát này đã nói ra được tâm tư trong lòng mình. tên đàn ông cặn bã ngô phi phàm này liệu còn xứng đáng để cô ta mạo hiểm nếu như cảnh sát thực sự cho rằng cô ta có tội vậy thì thật sự là tuy chu kiều kiều thật sự thích ngô phi phàm nhưng những chuyện mà ngô phi phàm làm khiến chu kiều kiều cũng thấy cay đắng cho nên do dự mãi cuối cùng cô ta cũng nói ra sự việc này tôi chặn xe của ngô phi phàm ở đường trung diệu tôi biết khu nhà nhỏ đó là chỗ cũ của bọn họ trước đây câu lạc bộ này thuộc sở hữu của một người anh em của ngô phi phàm sau đó không mở cửa vẫn luôn bị bỏ hoang thực ra khóa của căn nhà là giả không có mật khẩu người quen đều có thể đẩy cửa đi vào sau khi gọi điện thoại tôi vì muốn chắc chắn rằng phó tuệ văn đúng là đã nhận được một bài học nên mới từ thành phố hải đến đó chu kiều kiều nói xong liền ngẩng đầu lên điều tôi nói là sự thật không phải các anh có thể kiểm tra camera giám sát sao Sau đó, tôi lôi Ngô Phi Phàm đến ngồi cả đêm ở một cửa hàng ăn nhanh mở cửa 24 giờ phía đông đường Trung Diệu, các anh toàn toàn có thể đi điều tra. Trong thời gian đó, Ngô Phi Phàm có ra ngoài khoảng 40 phút tôi cũng phải gọi điện với bản thân. Hạ Thần Phong ngẩng đầu lên, đẩy tài liệu đến trước mặt Chu Kiều Kiều. Bản xét nghiệm ADN này đã chứng minh đứa con trong bụng Phó Văn Tịnh là của Ngô Phi Phàm chồng cô. Chu Kiều Kiều sững sờ nhìn tài liệu trước mặt trên đó có bao nhiêu là thuật ngữ chuyên ngành, cô ta không hiểu những thứ này nhưng khi nhìn tờ kết quả kia trên đó viết rõ cái thai trong bụng phó văn tịnh phù hợp với ADN của Ngô Phi Phàm Bỗng nhiên Chu Kiều Kiều thấy bản thân thật ngu ngốc, vì người đàn ông như vậy mà khiến bản thân thảm hại như vậy, cô ta vừa khóc vừa chửi rùa. Tên khốn nạn đó, con tiện nhân này chết đúng là đáng đời, trong những lời nói đó mang theo một cảm xúc thỏa mãn. Nếu như Phó Văn Tịnh còn sống, khi Chu Kiều Kiều biết được chuyện này, e rằng cũng khó nén được phẫn nộ trong lòng mà làm ra chuyện gì đó. Chu Kiều Kiều trong sạch nhưng cô ta cũng đã nói rồi, khi hai người ở cửa hàng ăn nhanh, Ngô Phi Phàm đã rời khỏi đó 40 phút. Đi từ cửa hàng ăn nhanh đến câu lạc bộ đó chỉ cần 10 phút, tổng cả đi cả về chỉ cần 20 phút, vậy 20 phút còn lại Ngô Phi Phàm đã làm gì? Tiểu Đao đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cậu sơ cằm. 20 phút chẳng nhẽ tên ngô phi phàm này là hung thủ. Vì mấy ngày nay bận không được nghỉ ngơi tử tế cầm tiểu đao đã mọc dâu lún phún, sờ vào lại phát ra âm thanh sạt sạt nhưng mà phải trừ đi thời gian hai người tranh chấp trong 20 phút này, tên triệu dân đó thì mấy phút. Nghĩ đến đây, tiểu đao nhìn hạ thần phong một cách rất bị ổi, ý tứ trong mắt không hề che giấu. Ngô phi phàm không phải hung thủ, thời gian không khớp. Hơn nữa, vừa nãy cậu cũng đã nghe chu Kiều Kiều nói về chuyện nghe điện thoại, người trong điện thoại chắc hẳn mới là hung thủ Nếp nhăn giữa lông mày của hạ thần phong đã sâu đến mức có thể kẹp được con ruồi. Vụ án này trông có vẻ rất đơn giản, nhưng càng điều tra những nguẩn khúc bên trong càng làm cho người ta phiền muộn. Khó khăn lắm mới tìm được một manh mối là manh mối liền đứt đoạn, sau đó lại tìm được manh mối mới, manh mối này lại đứt tiếp, lặp đi lặp lại hai lần như vậy. Nhưng cũng may là không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần tìm ra người phụ nữ trong điện thoại kia liền có thể phá được án. Nhưng mà chu Kiều Kiều cũng nói rồi, người trong điện thoại kia là phụ nữ. Người phụ nữ này có ý muốn làm cho Phó Văn Tịnh bị cưỡng hiếp không? Trong lời khai của triệu dân, thời điểm mới nhìn thấy Phó Văn Tịnh quần áo của cô ta đã bị cười gần hết rồi. Hơn nữa, bên cạnh còn có chiếc áo khoác mới bị xé ra cho nên anh ta mới nhất thời không kiềm chế được mà làm ra hành vi như vậy. Nếu như người đó là phụ nữ thì chẳng lẽ cô ta là người đồng tính à? Không phải, tuy thân hình phó văn tịnh hơi gầy nhưng dáng người không phải kiểu nhỏ nhắn. Vết thương của cô ta ở nửa phía trên sau ót, dựa theo góc độ này thì chắc hẳn hung thủ thấp hơn nạn nhân khoảng 10cm. Hơn nữa, đối phương phải có sức khống chế được phó văn tịnh, dù sao thì vết thương đó không phải được tạo thành trong chốc lát hung thủ đã dùng chiếc gạt tàn đó đập nhiều lần mà tạo thành. Hạ thần phong cao mày nói, người gọi điện đến là phụ nữ nhưng hung thủ rõ ràng là đàn ông cho nên bên trong vẫn còn có quẩn khúc. Dù thế nào đi nữa thì trước tiên chúng ta cần tìm hiểu là trong 40 phút ra ngoài đó, Ngô Phi Phàm đã đi đâu. Tiểu đao vươn tay mở cửa một phòng thẩm vấn khác, so với người không nói lý như Chu Kiều Kiều thì Ngô Phi Phạm đúng là nhát gan hơn nhiều. Ngô Phi Phàm là nhà sản xuất phim truyền hình, cũng có chút danh tiếng trong giới. Tuy tên là Ngô Phi Phàm nhưng điểm duy nhất có thể gọi là Phi phàm ở người đàn ông gần 40 tuổi này có lẽ chỉ có cái tên đó. Tướng Mạo không có gì hơn người, mà thông thường, người có vẻ ngoài trông thật thà lại là người giả dối nhất. Lúc này Ngô Phi Phàm trông có vẻ thành thật lại lo lắng đến mức vén cả tay áo lên trong ngày mùa đông, mái tóc bóng lộn bết dính xoắn lại với nhau, ánh mắt mơ hồ trông rất sợ hãi. Ngô Phi Phàm anh tự mình nói rõ hay là chúng tôi mang từng bằng chứng một đặt trước mặt anh? Tôi tôi không biết các anh đang nói cái gì tôi và Phó Văn Thịnh cũng không thân thiết lắm, chỉ giao lưu mấy lần trên phương diện công việc. Thứ sáu, tôi đến thành phố Tô vốn là công việc bình thường, các anh đừng có đừng có tùy tiện vu oan cho người khác. Tôi muốn tìm luật sư, ha ha anh muốn tìm luật sư à, được nhưng mà tôi cảm thấy anh vẫn nên trực tiếp tìm một luật sư biện hộ thì hơn. Tiểu Đao nói một cách không kiêng rè, câu này làm cho Ngô Phi phàm cảm thấy có áp lực rất lớn, mồ hôi sau gáy ngày càng nhiều. Anh các anh, Ngô Phi Phạm lắp bắp đến mức nói chuyện không còn lưu loát nữa, anh ta hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt trong mắt có vẻ đấu tranh dữ dội. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 261 tình nhân. Nói đi, vì sao anh bỗng nhiên lại muốn đến thành phố Tô vào thứ 6, Chu Kiều Kiều vợ anh đều đã nói ra sự thật rồi. Lời nói của Hạ Thần Phong chính là bùa đòi mạng của Ngô Phi Phạm, Chu Kiều Kiều đã nói thật. Người đàn bà Chu Kiều Kiều này đã nói cái gì rồi thế hả? Chẳng nhẽ là vu oan cho anh ta. Trong nháy mắt trong đầu Ngô Phi Phạm hiện lên vô số khả năng, anh ta vẫn cố gắng sắp xếp một vài bằng chứng có lợi cho mình. Tôi tôi cũng không có cách nào. Ngô Phi Phạm thở dài thật sâu. Vào chiều thứ 6 tôi nhận được điện thoại của Phó Văn Tịnh, lúc đó tôi vốn định đến sân bay, nhưng cô ấy lại nói cô ấy có thai rồi. Ban đầu tôi còn không tin nhưng Phó Văn Tịnh cho tôi xem cái que thử thay đó, còn một mực nói đứa bé đó là của tôi, nếu thứ sáu tôi không đến đó cô ấy liền công bố tin tức này. Phó Văn Tịnh có rất nhiều bạn trai, tôi cũng không dám chắc rốt cuộc đứa bé đó có phải là của tôi hay không, tôi cũng sợ, nhưng không biết vì sao vợ tôi lại biết được chuyện này, lúc tôi đến thành phố Tô cô ta lại cũng lái xe đến đồng chí cảnh sát, tôi thực sự không giết người mà. Nhưng mà anh đã có động cơ giết người à? Phải rồi, nhân tiện nói một câu. Chúng tôi vừa xét nghiệm rồi, đứa bé trong bụng phó văn tịnh đúng là của anh. Tiểu đao nói xong liền đẩy tài liệu đến trước mặt hạ thần phong sang. Lúc này ngô phi phạm đã đần độn luôn rồi, anh ta và chú Kiều Kiều đã có hai đứa con, đứa lớn nhất đã 12 tuổi rồi, nhưng hôm nay biết được đứa con trong bụng phó văn tịnh là của mình, hơn nữa bây giờ đã chết rồi, trong lòng không thể nào không xúc động. Anh ta sờ mặt thở dài thật sâu. tôi thật sự không biết đứa bé đó là của ai tôi nghe nói chuyện của cô ấy với mạc đình hơn nữa đàn ông bên cạnh phó văn tịnh không ít chẳng ai muốn làm người đổ vỏ trong chuyện này cả suy nghĩ của ngô phi phàm vẫn rất đơn giản anh ta muốn đến thành phố tô ngăn chặn phó văn tịnh nói lung tung với bên ngoài nhưng không ngờ sau đó vợ mình cũng đến hai người cãi nhau ầm ĩ một trận vì chuyện này Tuy chu Kiều Kiều biết đến sự tồn tại của Phó Văn Tịnh nhưng lúc đó vẫn chưa biết Phó Văn Tịnh đã mang thai cho nên trước tiên ngô phi phàm muốn an ủi Phó Văn Tịnh cho tốt trước khi chu Kiều Kiều biết chuyện này. Nhưng không ngờ thời điểm mình chạy đến đó, đầu ngõ lại có một chiếc xe đỗ ở đó, đèn vẫn sáng, tài xế vẫn luôn quan sát lối vào ngõ. Hành động này làm cho Ngô Phi Phạm vô thức cho rằng đây là phóng viên giải trí, hoặc vì bản thân muốn nói rõ ràng với Phó Văn Tịnh, nên cô ta liền tìm một phóng viên đến chụp ảnh làm bằng chứng uy hiếp mình. Ngô Phi Phạm đứng đó suy nghĩ rất lâu, cũng vừa nghĩ vừa tức giận. Ngô Phi Phạm đứng ở đó đợi đến 10 phút nhưng vẫn không thấy người phóng viên đó rời đi. Ngô Phi Phạm muốn gọi điện thoại nhưng di động lại ở chỗ vợ mình là Chu Kiều Kiều, cuối cùng anh ta tức giận rời khỏi đó. Cho nên ý của anh là, lúc đó anh ở ngay đầu ngõ, không hề đi vào. Hạ thần phong nhìn thời gian Ngô Phi Phạm đi ra chắc hẳn là lúc triệu dân đang ở bên ngoài chờ phó Văn Thịnh đã đi vào. Đúng vậy, đêm đó tôi và Chu Kiều Kiều quay trở về thành phố Hải chuẩn bị đổi vé ra nước ngoài rồi. Ngô Phi Phạm trong sạch nhưng Chu Kiều Kiều lại không sạch sẽ như vậy, cô ta đã thừa dịp Ngô Phi Phạm không chú ý liền dùng di động của Ngô Phi Phạm để gửi tin nhắn đó đi. Tịch thu di động của chu Kiều Kiều chúng ta cố gắng đi điều tra xem người gọi điện cho chu Kiều Kiều là ai, mọi người chịu khó vất vả thêm chút nữa, còn bốn ngày nữa là đêm giao thừa rồi, mọi người tranh thủ năm nay về nhà đoàn tụ thôi. Hạ thần phong hiếm khi nói những lời khích lệ như vậy, đồng nghiệp trong phòng họp lập tức cùng nhau hoan hô một tiếng. Dù sao sắp đến Tết rồi, ai cũng mong đón Tết ở nhà mà không phải là đón ở trong cục. Được mọi người người cố gắng thêm một chút nữa. Nếu phá được án trước năm mới thì chúng ta bảo anh Phong mời mọi người đến nhà hàng tư nhân đó thưởng thức một bữa. Tiểu đao cầm đầu kêu lên, hạ thần Phong nhướng mày nhìn tiểu đao, giọng điệu chế nhạo. Cậu đúng là biết làm người tốt đó. So sánh về độ dày của da mặt trong cục cảnh sát này chẳng có một ai so được với tiểu đao. Đối diện với ánh mắt của đội trưởng mình, cậu hi hi ha ha nói. Anh Phong. Bọn em vừa mới được biết anh là một người có tiền có quyền có thế, hơn nữa cô em lục giao đi theo anh có phải anh cũng nên có một bữa để chính thức giới thiệu không? Tôi có nói không mời sao, nhưng mà trước hết mọi người phải cố gắng, còn có bốn ngày nữa là đến Tết rồi, tranh thủ phá án trong vòng bốn ngày đi. Có được sự đồng ý của Hạ Thần Phong, mọi người hoan hồ một tiếng rồi xoay người lại tiếp tục làm việc dù sao cũng coi như là đã tìm được bằng chứng phá án, trong lòng mọi người cũng đã có hy vọng càng thêm gắng sức làm việc. Sau khi tiểu viên tiếp tục thay trình Tuấn Kiệt trực ban, cậu tiếp tục khám nghiệm đối với thi thể của Phó Văn Tịnh và quần áo được phát hiện trên thi thể cô ta. Hôm đó Phó Văn Tịnh mặc một chiếc phao màu trắng ở bên ngoài kiểu quần áo này đẹp thì có đẹp thật nhưng cũng có một vấn đề đó là dễ lưu lại dấu vết. Cậu kiểm tra xong phía trên, đang muốn kiểm tra phía dưới thì di động đặt trên bàn làm việc bắt đầu vang lên. Cậu tháo găng tay ra, đi tới nhìn, sắc mặt lập tức tươi cười. Alo tay chị đã tốt lên chút nào chưa? Tạ Điền ngồi trước cửa sổ, bây giờ cô đã xuất viện rồi, tuy ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi nhưng sau này vẫn còn vài cuộc phẫu thuật nữa đang chờ, mà sáng mai liền có một ca phẫu thuật. Bây giờ đi động của cô đang mở loa ngoài, đặt trên đùi đang được phủ tấm đệm lông, cô nhìn bầu trời đêm đen kịt gọi điện cho tiểu viên. Vụ án của các cậu thế nào rồi? Lúc Tạ Điền ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cũng xem được tin tức dường như cô cũng nhớ đến thời điểm đón Tết năm ngoái. Lúc đó cô cũng có tư tâm đối với Hạ Thần Phong, thời điểm mọi người bận rộn với vụ án cô còn nghĩ làm cách nào để kéo gần mối quan hệ với anh. Nhưng bây giờ cô không chỉ mất đi người mình thích còn mất đi cả công việc và đôi tay, thời gian chỉ mới một năm, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra quá nhiều việc nhanh đến mức làm Tạ Điền có chút chờ tay không kịp. Tiểu viên không ngờ rằng Tạ Điền lại quan tâm đến chuyện này, nhưng mà nghĩ lại thì cũng hiểu được cho dù thế nào thì Tạ Điền cũng thực sự yêu thích công việc bác sĩ pháp y này. Bên đó bọn họ đã nắm được vài bằng chứng có ích bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Nhưng mà chuỗi bằng chứng vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, bọn họ vẫn chưa tìm được dấu tích của hung thủ trên cơ thể nạn nhân. Trong lĩnh vực pháp y này có thể coi như tạ điền là người hướng dẫn của tiểu viên. Không thể không có bằng chứng được chỉ là bọn họ chưa phát hiện mà thôi, nguyên nhân cái chết của nạn nhân là gì. Do vật nặng đập vào đầu tạo thành tổn thương nghiêm trọng trên hộp sọ Đã tìm được hung khí chưa? đã tìm được rồi, là một chiếc gạt tàn được đặt làm riêng, nhưng không thu được dấu vân tay trên đó, hình như đã bị người khác xóa đi rồi, tiểu viên nhìn quần áo ở cách đó không xa. Bây giờ tôi đang xử lý quần áo của nạn nhân, áo khoác của nạn nhân là một chiếc áo phao màu trắng thuần, phía trên có rất nhiều vết bẩn, không biết tôi có thể thu được bằng chứng có ý trở trên đó không. Chương 262 cuộc điện thoại của tạ điền Trước đây khi đi làm tạ điền thường được nghe tiểu viên phàn nàn rằng không thể tìm thấy chứng cứ, dường như bây giờ cô vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của tiểu viên bây giờ đang rất ảo não. Nhưng đột nhiên tạ điền nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình, e rằng sau này cô sẽ không thể đi làm được nữa rồi. Tâm trạng xa suốt vốn đã bị quên đi bây giờ lại bị đào lên cô ổn định lại cảm xúc. Thật ra càng là nơi có vẻ như không dễ thu thập được chứng cứ lại là nơi có thể thu thập được chứng cứ quan trọng nhất. Nơi chúng ta bỏ qua, hung thủ càng sẽ bỏ qua. Có lời nhắc nhở của tạ điền tiểu viên gật đầu cúp điện thoại, xoay người và quay trở lại với công việc. Thứ duy nhất chưa được kiểm tra chính là chiếc áo phao này. Dựa vào lời khai mà bên hạ thần phong cung cấp khi triệu dân đến đó thì quần áo của nạn nhân đã bị cởi ra gần hết. Chiếc áo phao là lớp ngoài cùng của bộ quần áo chắc chắn là cũng bị cởi ra. Vì vậy rất có khả năng là vào lúc chết nạn nhân không mặc chiếc áo này. Tiểu viên vừa nhớ đến lời tạ điền nói vừa nghĩ xem tình cảnh lúc đó như thế nào cậu lật chiếc áo phao màu trắng lại so với bên ngoài đen bẩn thì bên trong chiếc áo vẫn còn rất sạch sẽ. Đột nhiên tiểu viên phát hiện một dấu vết khả nghi dưới nét áo phao, nó nằm ở mặt sau của áo, một dấu vết hình bán nguyệt dường như bên trên còn có chữ. Tiểu viên thầm phân biệt nhưng không nhìn rõ. Cái này đột nhiên cậu đứng dậy, chạy sang bên cạnh tìm một cái đèn tia cực tím chiếu vào dấu vết kia ở chỗ vốn dĩ không rõ ràng đó liền hiện ra chữ YS đó là hai chữ cách có màu và hoa văn. Tiểu viên lập tức lấy điện thoại ra và chụp lại chữ đó, đây là một manh mối quan trọng. Bận rộn một đêm, thứ hai cuối cùng trước Tết dường như không khí cũng bắt đầu thay đổi. Tiểu viên thức dậy vào sáng sớm, cả đêm cậu ngồi ngủ ở trên ghế trong văn phòng. Khi Trình Tuấn Kiệt đến, tiểu viên vừa thức dậy, cậu nhìn đồng hồ đeo tay thấy không còn sớm nữa. Lão Trình, hôm nay tại Điền Phẫu thuật lần 3 tôi phải đến xem, anh đưa tài liệu này cho nhóm của đội trưởng hạ nhé. Tiểu viên cảm thấy thời gian không kịp nữa, Trình Tuấn Kiệt cũng biết tình hình liền gật đầu. Đi đi, có tôi ở đây là được rồi. Nhìn tiểu viên vội vàng chạy ra ngoài, Trình Tuấn Kiệt hô to. Hỏi thăm chủ nhiệm tạ hộ tôi nhé. Trong lòng Trình Tuấn Kiệt cũng bùi ngùi, lúc trước tại Điền ở phòng Pháp này cũng là một đồng nghiệp tốt nhưng thật không ngờ. Anh cầm báo cáo tiểu viên đặt trên bàn đi vào phòng làm việc của Hạ Thần Phong. Đẩy cửa ra Trình Tuấn Kiệt bịt mũi lại vì không chịu được mùi, vẻ mặt ghét bỏ. Mấy người các anh còn ở được trong căn phòng này cơ à? Trong phòng có mở máy sưởi nên cửa văn phòng được đóng kín. thử tưởng tượng một đám đàn ông ở trong phòng, có người hút thuốc, có người ăn mì tôm, những mùi này quyện vào nhau trong căn phòng bật máy sưởi cả đêm có thể người ở bên trong không cảm nhận được mùi gì, nhưng nếu một người đột nhiên đi từ ngoài vào thì cái mùi đó lại xộc thẳng vào mũi, khó người muốn chết. Trình Tuấn Kiệt che mũi lẩm bẩm, mùi của mấy người này còn khó người hơn mùi xác chết nửa tháng. Tiểu Đao đứng lên khỏi ghế sofa và ngáp dài. Bởi vì đã mấy ngày không gội đầu nên tóc trên đầu đã bóng nhẫy và vảnh lên, cậu lấy tay lau sạch gì mắt ở khóe mắt. Được rồi, lão Trình, anh cầm cái gì trong tay đấy? Hai mắt tiểu đao còn lờ đờ nhưng cũng nhìn thấy văn bản trong tay Trình Tuấn Kiệt. Trình Tuấn Kiệt ném văn bản qua. Tiểu viên vội vàng đến bệnh viện, đây là phát hiện vào buổi tối hôm qua của cậu ta, hai người nhìn hoa văn này xem có tìm ra được manh mối nào không? Trình Tuấn Kiệt nói xong liền đưa tay lên bịt mũi, tiểu đao nhíu mày, ngắp mấy cái liền, nhận lấy báo cáo, chỉ một lát là đọc xong, cậu hít mũi. Anh Phong, anh xem trước đi, em đi rửa mặt đã. Hạ thần Phong nhấp một mụn, trà đã nguội, nhíu mày nhìn báo cáo, huyệt thái dương bắt đầu hơi co giật, anh đưa một tay lên xoa xoa huyệt thái dương, một tay lật báo cáo. YS, Hạ thần Phong nhìn báo cáo, đây là con dấu có ánh huỳnh quang, trông nó giống như được in trên tay, anh mở trang web và nhập YS vào ô tìm kiếm. Giả sắc mê tình, nhìn cái tên hiện ra đầu tiên trên trang tìm kiếm, hai đầu lông mày của anh nhíu chặt lại, đây là một quán bar được rất ít người chấp nhận, nói đúng hơn là một nơi chẳng sạch sẽ gì. Anh bấm vào lời bình luận của một cư dân mạng, càng nhìn thì hai đầu lông mày càng nhíu chặt lại. Giả sắc mê tình là một quán bar đồng tính, nhưng cũng không phải là một quán bar đồng tính hoàn toàn, bởi vì trong đó còn có một người được gọi là thiếu gia Nói trắng ra là đây là một nơi kinh doanh đồ trụy trái pháp luật. Hạ thần phong cảm thấy kỳ lạ tại sao một quán bar như thế này vẫn có thể tồn tại thành phố Tô, đội truy quét kinh doanh đổi trụy làm việc rất hiệu quả cơ mà. Tiếp tục nhìn, hạ thần phong phát hiện ra manh mối. Quán bar này nằm trong một con hẻm sâu, ở trước cửa có người đứng canh, nếu muốn đi vào thì phải bịt mắt lại, và phải được một hội viên lâu năm giới thiệu thậm chí một số người còn phải chứng minh nghề nghiệp là gì thì mới được cho vào, có thể nói là bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi Tiểu Đao quay lại đứng sau Hạ Thần Phong cũng nhìn trang web đó một lúc lâu cậu nhíu mày. Quán ba này nghĩ hay thật nhỉ, người đến quan ba này không phải đàn ông thì cũng là phụ nữ giàu có muốn tìm đàn ông. Cho dù là ai thì bây giờ đều bị mắng trời thẩm tệ, đương nhiên là những người này sẽ không nói cho người khác biết, không thì toàn bộ bí mật của bản thân đều sẽ bị tiết lộ. Hạ Thần Phong rất tán đồng với ý kiến của Tiểu Đao, đây chính là lý do vì sao đội truy quét kinh doanh đổi trụy vẫn chưa tìm được bước đột phá. Vì có rất ít người bị bịt mắt mà có thể tìm thấy địa điểm chính xác. Cậu thông báo cho Abil trong đội truy quét kinh doanh đổi trụy, món quà này chúng ta tặng cho cậu ta. Trong đầu Hạ Thần Phong có một kế hoạch nhưng kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được vào ban đêm, bây giờ anh phải sắp xếp mọi thứ cho những người có thể đi vào. Trong tòa nhà tinh thần, Lục Giao đứng ở hành lang tầng 17 nhìn những người đi lại trên hành lang, mấy người có sống mũi màu đen, hai tay chuyển sang màu đen. Cô không biết vì sao mấy người này lại có tướng mạo giống nhau như vậy, nếu công ty gặp chuyện không may thì tại sao lại chỉ có mấy người này có tướng mạo như thế? Trần Hoa nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong, anh ta rất ngạc nhiên khi biết mình có thể giúp đỡ được cho Hạ Thần Phong một chuyện gì đó, anh ta bước ra khỏi văn phòng và nhìn thấy Lục Giao đứng ở hành lang. Ơ, Lục Giao, giọng nói của Trần Hoa kéo Lục Giao về thực tại cô ngẩn đầu định nói xin chào với Trần Hoa, nhưng khi thấy tướng mạo của anh ta trên mặt cô liền hiện lên vẻ khó hiểu. Tại sao anh cũng có tướng mạo này? Tướng mạo gì? mươi 263 tướng mạo. Trần Hoa lập tức quên những gì mình định nói, anh ta nhìn vẻ mặt của Lục Giao, xem ra hình như tướng mạo của mình không tốt lắm, hơn nữa tại sao cô lại nói cũng có tướng mạo này? Lục Giao bước lên trước nhìn Trần Hoa, cô khẽ nhíu mày sống mũi màu đen, hai lỗ tai chuyển sang màu đen, đúng là rất giống với mấy người trước đó. Nhưng hôm thứ Sáu, Lục Giao không thấy Trần Hoa có tướng mạo này cho nên có thể phán đoán rằng trong hai ngày này Trần Hoa đã đưa ra quyết định gì đó. Tướng mặt này đại diện cho việc tai nạn xe cộ và bị chấn thương ngoài ý muốn. Không chỉ một người có tướng mạo này mà là một vài người đều có cho nên có thể suy ra là những người này sẽ cùng đi đến một nơi. Trần Hoa bị Lục Giao nhìn đến mức trong lòng cảm thấy rồng rợn kể từ khi biết bản lĩnh của Lục Giao cho tới bây giờ anh ta không bao giờ dám coi thường cô gái trẻ tuổi này. Phải biết rằng có một số cao nhân mà bạn không thể nhìn ra được từ bề ngoài. Anh ta vuốt mặt mình trong lòng lo sợ. Lục giao cô cô nhìn ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi sắp gặp phiền toái gì sao? Lục giao gật đầu. Đúng là sắp gặp phiền toái. Cái gì? Phiền phiền toái gì? Nếu như trước đó Trần Hoa chỉ lo lắng thì bây giờ sau khi được xác nhận anh ta đã trở nên khủng hoảng. Anh ta hiểu được phần nào tính cách của lục giao. Nếu không có phiền toái gì lớn thì cô sẽ không có nét mặt này. Dường như là muốn xác minh cô do dự một chút. Không chỉ một mình anh có tướng mạo này, ở tầng này cũng có mấy người có tướng mạo này. Đạo diễn Trần, anh nghĩ kỹ xem cuối tuần vừa rồi anh có đưa ra quyết định gì không. Ví dụ như là muốn đi chỗ nào đó. Trên khuôn mặt của Trần Hoa hiện ra vẻ sợ hãi. Sao cô biết, bộ phim điện ảnh của tôi sẽ bắt đầu quay vào sau Tết. Hôm qua tôi quyết định đi cùng với nhóm nhân viên đầu tiên. Lục Dao nhíu mày. Anh đưa danh sách cho tôi xem, tôi muốn xác nhận. Trần Hoa không dám chậm trễ chuyện này, anh ta là đạo diễn của bộ phim đương nhiên là có danh sách các nhân viên. Lục Giao nhìn danh sách mặc dù đã xác nhận là những người cô nhìn thấy lúc trước đều có trong danh sách này, nhưng lại không thể xác định được sẽ gặp chuyện không may vào lúc nào và ở đâu. Lục Giao cầm theo tờ danh sách kia rời đi còn trong lòng Trần Hoa thì vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lúc này, Lý Bách dẫn Hạ Thần Phong lên tầng 7 gặp Trần Hoa. Tầng 7 là tầng làm việc quan trọng của bộ phận giải trí. Mặc dù trong giới có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng khi thấy bộ dáng chán trường của Hạ Thần Phong mà rất nhiều người vẫn mê mẩn. Lý Bách là tổng giám đốc của tinh thần, đương nhiên trợ lý của Trần Hoa không ngăn được vị Phật lớn này, cho nên khi Lý Bách và Hạ Thần Phong đẩy cửa đi vào thì Trần Hoa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tập tài liệu đang mở ra của mình. Cốc cốc cốc, Lý Bách gõ cửa, nhíu mày. Đây là dáng vẻ ban ngày mà gặp phải ma của cậu à. Trần Hoa nuốt nước miếng và ngẩng đầu lên nhìn hai người trong miệng lẩm bẩm. Tại sao không phải là gặp ma chứ? Lý Bách vẫn nghĩ rằng Trần Hoa giật mình như vậy là vì đột nhiên gặp Hạ Thần Phong. Thằng nhóc anh Phong gọi điện cho cậu rồi mà. Nghe đến đó Trần Hoa mới hơi hoàn hồn lại, nhíu mày. Anh Phong, vừa nãy trong điện thoại anh cũng không nói rõ ràng có chuyện gì vậy. Khi nhìn thấy YS người đầu tiên Hạ Thần Phong nghĩ đến chính là Lý Bách và Trần Hoa. Đây không phải là định kiến mà là trong nhóm bạn của anh, có lẽ chỉ có người có công việc như Trần Hoa và người quản lý bộ phận như Lý Bách mới có thể tiếp xúc với kiểu người này nhiều nhất. Vì vậy, muốn xâm nhập vào YS thì Hạ Thần Phong chỉ có thể nhờ hai người này giúp đỡ. Nghe xong miêu tả của Hạ Thần Phong, vẻ mặt của Trần Hoa và Lý Bách không được tốt cho lắm, dù sao thì quán bar này không phải nơi tốt đẹp gì. Trần Hoa cầm tách cà phê đã nguội trên bàn lên uống một ngụm chiêu đựng sự khó chịu trong dạ dày. Vì vậy, anh Phong ý của anh là bọn em tìm giúp anh một ai đó có trong giới có thể đi vào được YS. Hạ thần Phong gật đầu, ly bách xấu hổ vạn vẹo người trên khuôn mặt cũng mang theo vẻ cười khổ. Anh Phong, chuyện này anh nên hỏi Trần Hoa thì hơn. Mặc dù dưới em có một bộ phận giải trí nhưng trong chuyện này, Trần Hoa mới là rắn độc tuy em là con rồng mạnh mẽ nhưng cũng không thể trấn áp được đối phương. Trần Hoa sững sốt quay đầu. Lý tổng, cậu đừng đẩy tôi xuống hố lửa con rồng mạnh mẽ còn không chấn áp được bọn họ thì sao con rắn độc này có thể chứ? Suy nghĩ một lúc, người này, tôi nghĩ đến một người, nhưng tôi cũng không đảm bảo được mọi người còn nhớ viên không? Cậu ta có một người bạn, nghe nói là có xu hướng tính dục như vậy, tôi hỏi giúp các cậu. Trần Hoa nói xong liền lấy điện thoại di động và xoay người đi sang một bên để gọi điện thoại. Lý Bách quay đầu lại nhìn Hạ Thần Phong đang hơi nhắm mắt lại. Anh ta biết vụ án của Phó Văn Tịnh lần này tinh thần mở mờ tiệc mời rất nhiều ngôi sao đến. Mặc dù ngôi sao nữ này không nổi tiếng lắm nhưng cô ta cũng được coi là gặp chuyện không may trên địa bàn của tinh thần. Trang web của công ty cũng bị một số người hâm mộ của Phó Văn Tịnh tấn công, mặc dù một tuần lễ đã trôi qua nhưng làn sóng tấn công vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu đứng trên quan điểm của một thương nhân, anh ta có thể nói với Hạ Thần Phong một câu là phá án càng sớm càng tốt nhưng khi nhìn hai mắt nheo lại cùng hai đầu lông mày nhíu lại của Hạ Thần Phong, Lý Bách lại không nói nổi câu đó ra khỏi miệng. Anh Phong, năm nay anh có về nhà đón Tết không? Hạ Thần Phong nhắm mắt lại giống như là không nghe thấy câu đó nhưng Lý Bách biết Hạ Thần Phong có nghe thấy. Bây giờ sức khỏe của ông nội không được tốt nếu có thể thì năm nay anh về nhà đi. Hạ Thần Phong khẽ cao mày từ từ mở mắt ra. Sức khỏe không tốt thì đi bệnh viện hơn nữa chiêu này đã dùng nhiều lần rồi. Nhưng lần này là thật, Hạ Thần Phong không trả lời mà tiếp tục nhắm hai mắt lại. Từ thứ bảy đến giờ anh mới được ngủ có ba tiếng vào tối hôm qua, cả cơ thể đang kháng nghị nếu ý chí của anh không mạnh mẽ thì đã sớm ngủ thiếp đi rồi. Bây giờ đang ngồi trong văn phòng yên tĩnh như thế, hiếm khi anh được nghỉ ngơi một lúc. Bởi vì Viên là một chuyên viên trang điểm nổi tiếng nên nhiều người trong giới thời trang chơi với hắn ta sẽ đến quán bar. Mà YS lại là một quán bar nổi tiếng của thành phố Tô, đương nhiên là quán bar này xứng đáng nổi tiếng trong một giới đặc biệt vì không phải ai cũng biết quán bar này. Trần Hoa cầm điện thoại di động quay về. Xong rồi, là một nhà thiết kế thời trang. Lát nữa cậu ta sẽ đến đây, tôi còn chưa nói chi tiết cụ thể cho cậu ta. Vì Trần Hoa sợ nếu nói qua điện thoại thì người này sẽ không đến. Hạ thần phong gật đầu chỉ cần đối phương đến thì anh sẽ có cách khiến đối phương đồng ý. Trần Hoa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Thần Phong, do dự một lúc. Anh Phong, chắc một tiếng nữa người bạn kia của em mới đến đây, hay là anh ngủ một lúc đi. chương 264YS, không cần đâu tôi phải đi gặp Lục Giao, nếu cậu ta đến thì cậu gọi điện cho tôi là được. Đã mấy ngày rồi Hạ Thần Phong không được gặp Lục Giao, lần này vừa hay ở tập đoàn tinh thần, anh muốn đi gặp cô một lúc. Đầu lông mày nhíu chặt lại của Lý Bách hơi giãn ra, dường như là nghĩ ra ý tưởng gì đó, anh ta cười gật đầu. Quả nhiên, từ lúc có bạn gái anh Phong thay đổi rất nhiều, anh chủ động rồi. Hạ thần Phong cầm cốc cà phê ở trước mặt lên uống một ngụm, sau đó đứng lên cầm áo khoác của mình. Đến thì gọi điện thoại cho tôi. Sau khi rời khỏi phòng của Trần Hoa, Lục Giao liền lấy một lý do để đi vào phòng họp, bởi vì sắp đến Tết công việc của công ty cũng không bận rộn lắm, cho nên Lục Giao quang minh chính đại bắt cá gieo khỏe ở công ty. Theo thông tin Trần Hoa vừa cung cấp ngày mùng 2 Tết bọn họ sẽ đi tàu cao tốc đến phim trường Lịch Sơn để bắt đầu chuẩn bị công tác cho giai đoạn trước khi quay phim. Lịch Sơn là một thành phố danh Lam Thắng Cảnh nổi tiếng, và thành phố Tô cũng khá xa Lịch Sơn, đi cao tốc thì cũng phải mất 4 đến 5 tiếng mới đến nơi. Sở dĩ bọn họ chọn ngày mùng 2 Tết là bởi vì vào thời điểm đó, về cơ bản là lễ hội mùa xuân đã kết thúc những người nên về quê cũng đã về quê hết, giao thông trở nên vắng vẻ cho nên việc mua vé cũng trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ Lục Giao đã xác nhận mấy người trong ảnh này đều là những đồng nghiệp có tướng mạo khác thường mà mình nhìn thấy. Tướng mạo của những người này thể hiện nhóm người này sẽ gặp tai nạn khi họ đi ra ngoài. Nhưng rốt cuộc là khi nào thì xảy ra tai nạn chứ? Bây giờ Lục Giao đang cố gắng suy đoán ra điều này, nhóm người này có tổng cộng là 34 người, trong đó có 26 người có tướng mạo cận kề cái chết còn mấy người còn lại đều có tướng mạo gặp tai nạn lớn. Lục Giao không hiểu tại sao một số người có tướng mạo cận kề cái chết còn một số người lại có tướng mạo bị thương nặng. Khi hạ thần phong tìm thấy Lục dao cô đang hết sức tập trung nhìn quẻ tượng trước mặt ngón tay liên tục bay múa, sắc mặt cũng ngày càng tề. Lúc đầu anh còn nghĩ rằng Lục dao đang tính toán bình thường, nhưng khi sắc mặt cô càng trở nên khó coi anh nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy. Phù sao lại như vậy chứ Lục dao nhìn quẻ tượng ở trước mắt. Tử huyệt mộ dai từ trường sinh khởi tức hòa hào từ dậu mộ tuất tuyệt hởi. mộc hào từ ngọ mộ vị tuyệt thân thủy thổ hào từ mão mộ thần tuyệt tỷ kim hào từ tử mộ sử tuyệt dần chỗ đất bùn sao có thể như vậy được lục giao không hiểu tại sao lại xuất hiện một quẻ tượng xấu như vậy quẻ trung động tĩnh sinh khắc hợp trùng không phá vượng suy một tuyệt hiện trạng mặc dù có dấu hiệu tìm ra được lối thoát nhưng dấu hiệu đó rất nhỏ bé hơn nữa lại còn rất khó thay đổi đây là lần đầu tiên lục giao gieo được quẻ tượng này cũng là lần đầu tiên cô thấy nhiều người có cùng một quẻ tượng như vậy điều này có nghĩa là gì Thiên tai, thảm họa do con người tạo ra. Nhưng cho dù là thiên tai hay là thảm họa do con người tạo ra thì bây giờ Lục Giao cũng chỉ chắc chắn được rằng thảm họa này xảy ra vào lúc mọi người đi xa cho nên chuyện này xảy ra trong lúc đi tàu cao tốc vào mùng 2 Tết đó sao. Lục Giao nghĩ đến đây liền vội vàng đứng dậy, khi quay người lại thì thấy Hạ Thần Phong đứng đằng sau mình, có lẽ là do cô quá tập trung tinh thần nên khi đột nhiên nhìn thấy Hạ Thần Phong liền bị giật mình theo bản năng. Trời ạ! Hạ thần phong khẽ cao mày tiến đến vỗ vào lưng cô. Anh làm em sợ sao? Lục dao lắc đầu vỗ ngực hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Bây giờ điều cô lo lắng không phải mình có bị giật mình hay không mà là làm thế nào để hóa giải tai nạn này. Đúng rồi, sao anh đến đây vậy? Đã phá được án rồi sao? Đột nhiên lục dao nhớ ra rằng hạ thần phong vẫn đang điều tra vụ án. Có phải việc bây giờ anh có thể đứng ở chỗ này chính là chúng tỏ cho việc đã phá được án không? Lục Giao quan tâm đến Hạ Thần Phong, trong lòng Hạ Thần Phong cũng lo lắng Lục Giao xảy ra chuyện, anh gật đầu. Anh đã tìm được chứng cứ hữu hiệu, bây giờ đang chờ thời cơ đến đúng rồi, em vừa làm gì vậy? Lục Giao giữ chặt đồng tiền xu trong tay. Em em tính ra một quẻ tượng. Quẻ tượng gì? Hạ Thần Phong đã nhìn thấy Lục Giao tính ra được rất nhiều quẻ tượng nhưng anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt Lục Giao hoảng sợ, lo lắng, sốt ruột như vậy. Cho dù là bây giờ thì trên khuôn mặt của lục dao vẫn mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng sau khi tính ra được quẻ này, dường như cô đã hiểu vì sao trong cuốn sổ ghi chép của ông nội có một câu, người tính không bằng trời tính. Hình như vừa rồi cô đã chạm đến được một phần của danh giới. Em vừa tính ra được một thiên tai hoặc một thảm họa do con người tạo ra, em em không biết nói sao lúc nói lời này, trên khuôn mặt lục giao mang theo vẻ nghi hoặc dường như là cô đang tự phản bác bởi vì quẻ tượng này chỉ nói là gặp nạn giữa đường, nhưng không tính ra được là thiên tai hay là thảm họa do con người tạo ra. Nhưng cho dù là thiên tai hay là thảm họa do con người tạo ra thì lục sao cũng hiểu một điều, những người bị thương trong đợt thảm họa này không chỉ có một vài nhân viên của tinh thần còn có nhiều người khác nữa. Thiên tai Thảm họa do con người tạo ra. Hạ thần phong hiểu hai từ này, nhưng anh nhớ rằng lục giao từng nói mình không thể tính ra được thiên tai cũng giống như đợt lũ quét lần trước cũng là sau khi lũ quét gần đến mới tính ra được. Cho nên bây giờ lục giao tính ra được ngày xảy ra thiên tai, vậy thì thiên tai này sẽ sớm xảy ra. Em tính ra được gì rồi? Hạ thần phong không dám coi thường những thứ mà lục giao tính ra được. Em chỉ có thể tính ra được nhóm người của đạo diễn Trần Hoa sẽ gặp nạn khi đi Lịch Sơn, chắc là ở giữa đường, trên đường sắt cao tốc. Thần Phong, sợ rằng không chỉ có nhóm người của đạo diễn Trần đi tàu cao tốc mà còn có nhiều người khác, em nên làm gì đây? Em có thể lên mạng thông báo để những người đó không đi chuyến tàu đó được không? Nhất thời lục giao không nghĩ ra được gì, nhưng phải nhanh chóng thông báo cho những người đi chuyến tàu đó biết càng sớm càng tốt, để họ không lên tàu, như vậy thì sẽ có thể tránh được thảm họa này hay không? Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Giao cảm nhận được cảm giác huyền diệu khi gieo quẻ, đầu óc cô như rơi vào trạng thái mông lung, lời của cô cũng được nói ra trong vô thức. Thấy Lục Giao bối rối như vậy, Hạ Thần Phong nắm chặt vai cô lại cố gắng làm cô tỉnh táo lại. a Giao, a dao em bình tĩnh lại đi. Lục Giao, cho đến khi Hạ Thần Phong gọi đến lần thứ ba, Lục Giao mới ngẩng đầu trong mắt vẫn còn vẻ hốt hoảng Em phải làm sao bây giờ? Hạ thần phong khẽ thở dài, nếu quẻ lục giao tính ra là đúng thì nhất định phải ngăn cản chuyện này lại, nhưng nếu cô tính không đúng thì sao? Căn cứ vào những lần anh thấy lục giao tính quẻ thì tám chín phần là chuyện này sẽ xảy ra cũng giống như A Lý, nhất định phải ngăn chuyện này lại. Nhưng cho dù hạ thần phong tin những lời lục giao nói sẽ xảy ra nhưng còn những người khác người trên tàu rất phức tạp, hạ thần phong không nghĩ ra được cách gì có thể khiến mọi người tin tưởng. mươi 265 Sợ Hãi Nếu làm theo cách của lục giao thì sẽ thế nào? Lên mạng thông báo là một cách nhưng nếu tùy tiện đăng tải tin tức không có căn cứ này lên mạng thì chính lời đồn sẽ khiến nhân viên náo động hơn nữa người. tung tin đồn nhảm cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì vậy không thể làm theo cách này được. Dòng suy nghĩ của Hạ Thần Phong nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn điện thoại thấy người gọi là Trần Hoa chắc là người kia đã đến nhưng bây giờ. Hạ Thần Phong nhìn lục giao. Trước tiên em cứ bình tĩnh đã anh đi ra đây xử lý chút chuyện. Em không được lên mạng thông báo tin gì đâu đó, tung mấy tin này lên mạng sẽ không có ai tin đâu, chỉ gây ra phiền phức không cần thiết thôi. Em hãy tin anh, anh chắc chắn có thể giải quyết được. Lục giao ngẩng đầu, những lời này của Hạ Thần Phong cũng khiến cô bình tĩnh hơn một chút, mặc dù cô vẫn rất muốn viết gì đó lên mạng, nhưng cô cũng hiểu những lời Hạ Thần Phong nói. Lúc trước cô cũng có nhìn thấy một bản tin, có một số người đã bị bắt vì phát tán thông tin sai lệch. Nhưng chuyện này thì khác Lục Giao biết trình độ của mình không kém Dù sao thì tướng mạo của hơn 30 người đều cho thấy họ sẽ gặp nạn Bây giờ Lục Giao không thể bình tĩnh để làm việc được Lúc Hạ Thần Phong lên tầng thì nhìn thấy Lý Bách và Trần Hoa Anh nhìn Trần Hoa anh dừng bước Trần Hoa trong khoảng thời gian này cậu định đi ra ngoài Ban đầu Trần Hoa còn có chút bất an vì lời nói của Lục Giao Bây giờ nghe Hạ Thần Phong nói như vậy đôi mắt của anh ta càng mở lớn hơn Anh Phong anh sao anh biết vậy Anh vỗ vai Trần Hoa, Lý Bách cậu và Trần Hoa đi gặp Lục Giao, cô ấy cần sự giúp đỡ của hai cậu, sau khi xong việc này tôi sẽ đến đó ngay. Lý Bách vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Hoa và Hạ Thần Phong thì cũng biết được là chuyện này rất nghiêm trọng, kết hợp với việc chuyện này có liên quan đến Lục Giao, chắc là Lục Giao vừa tính ra được chuyện gì đó. Lý Bách đứng dậy, anh yên tâm làm việc đi, ở đây có em lo rồi. Hạ thần phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh biết mình không thể trì hoãn thêm nữa, dù sao thì cũng phải nhanh chóng phá được án. Anh gật đầu đi vào phòng làm việc của Trần Hoa, trong phòng có một người đàn ông ngồi bắt chéo hai chân, chăm chú nhìn bộ móng tay được chăm sóc tốt còn chưa đến gần mà hạ thần phong đã ngửi thấy mùi nước hoa của nữ giới trên người đàn ông này. Anh Lưu, giọng nói của hạ thần phong hơi trầm thấp vừa mở miệng, Lưu hâm quay đầu lại và thấy người đàn ông đứng ở cửa. Trong nháy mắt, anh ta cảm thấy mình được thần tình yêu quan tâm, mặc dù anh ta là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng chưa có người đàn ông nào có thể khiến anh ta cảm thấy việc hồ hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ngay cả người yêu hiện tại của anh ta cũng chưa từng gây được kích động mạnh cho anh ta như vậy. Anh ta ngơ ngác nhìn hạ thần phong đến gần mình, nhìn mình từ trên cao. Chào chào anh! Cho đến khi Hạ Thần Phong ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, Lưu Hâm mới dần dần hoàn hồn lại, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thần Phong, không hề có ý định rời mắt. Không phải là Hạ Thần Phong không cảm nhận được ánh mắt của Lưu Hâm. Nói thật tuy Lưu Hâm không hề che giấu ánh mắt của mình, nhưng đối phương không có hành động nào khác nên Hạ Thần Phong không thể nói gì. Chào anh Lưu tôi là Hạ Thần Phong đến từ cục cảnh sát thành phố Tô. Hạ Thần Phong lấy thẻ cảnh sát ra. Tầm nhìn của Lưu Hâm chuyển sang thẻ cảnh sát, Hạ Thần Phong trong thẻ cảnh sát vẫn đẹp trai và cường tráng. Hạ Thần Phong cảnh sát, thấy Lưu Hâm đã có chút tỉnh táo, Hạ Thần Phong gật đầu thu hồi thẻ cảnh sát. Anh Lưu, lần này tôi bảo Trần Hoa gọi anh qua đây, là mong anh có thể giúp cảnh sát chúng tôi xâm nhập vào YS. YS, ban đầu Lưu Hâm cảm thấy chấn động khi gặp được Hạ Thần Phong, nhưng sau khi biết anh là cảnh sát thì lại cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, Lưu Hâm biết đối phương muốn mình giúp xâm nhập vào YS thì anh ta chỉ còn lại sự lúng túng. Lưu Hâm thầm oán trách Trần Hoa nhưng mà Trần Hoa người ta là đạo diễn nổi tiếng. Thỉnh thoảng anh ta vẫn phải nhờ vả vào, vào Trần Hoa để sống. Hơn nữa, lúc nãy khi vào đây, Tổng Giám Đốc của Tinh Thần Lý Bách cũng đứng ở bên ngoài bảo mình phối hợp cho tốt bây giờ mình có cơ hội để từ chối sao. Nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Lưu Hâm, Hạ Thần Phong biết rằng có lẽ anh không thể dễ dàng thuyết phục được người này. Anh Lưu hy vọng anh có thể phối hợp với cảnh sát. Người xưa có một câu nói, sắc đẹp khiến người ta u mê câu này đúng với cả nam và nữ. Thật ra trong lòng Lưu Hâm cũng đang không biết phải làm sao, nếu từ chối yêu cầu này ngay trước mặt của cảnh sát thì chắc là không chỉ miếng cơm manh áo của mình bị ảnh hưởng đâu. Anh ta nhìn bàn trà một lúc lâu rồi ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười. Nếu cảnh sát Hạ đã nói vậy thì một công dân tốt như tôi đương nhiên phải phối hợp tôi có thể hội viên OIS nhưng tôi chỉ mới đến đó mấy lần thôi, an ninh ở chỗ đó rất nghiêm ngặt. Ngay cả một người bình thường được giới thiệu vào thì cũng phải trải qua nhiều lần kiểm tra. Hạ Thần Phong đã từng nghe nói đến an ninh nghiêm ngặt của OIS nhưng cho dù là chỗ nghiêm ngặt thì cũng sẽ có kẽ hở. Không biết hai người nói chuyện gì trong phòng làm việc ít nhất là khi ra về thì trên miệng của Lưu Hâm vẫn treo một nụ cười. Còn Hạ Thần Phong thì ngược lại, vẻ mặt có chút không vui. Ba người Trần Hoa, Lý Bách và Lục Giao ngồi trong phòng họp nhỏ. Vẻ mặt của ba người đều có vẻ không tốt cho lắm, mặc dù phòng họp nhỏ này được vây lại bằng kính, nhưng hiệu quả cách âm rất tốt. Mọi người thấy ông chủ của mình đang ngồi ở trong phòng họp với Lục Giao, bên cạnh còn có Trần Hoa liền vô thức lại nghĩ chắc Lục Giao sắp đi quay phim nữa rồi. Trần Hoa nuốt nước bọt trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Lục Giao ý của cô là chuyến đi ra ngoài này của chúng tôi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Lục Giao trầm mặc gật đầu, căn cứ vào tướng mạo và bắt tự của các anh tôi tính ra một quẻ e rằng chuyến đi ra ngoài lần này sẽ gặp phải chuyện không tốt. Tôi sẽ xảy ra chuyện gì? Trần Hoa nhìn Lục Giao với vẻ thấp thỏm, chỉ nhìn biểu cảm của Lục Giao là biết sợ rằng lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Ý của cô là có hơn hai mươi mấy người trong đoàn của chúng tôi sẽ bị chết ngoài ý muốn. Lục Giao gật đầu sau đó chỉ vào các tên trong danh sát. Những người này sẽ chết, Toa số 3, còn những người ngồi trong toa số 8 đều bị chấn thương nghiêm trọng. Lý Bách nhìn ra sự khác biệt này. Điều này có phải là có nghĩa càng ngồi ở gần toa đầu thì tỷ lệ tử vong càng cao. Theo như tình huống bây giờ thì có vẻ như là vậy. Lục Giao cô có thể tính ra được vị trí của vụ tai nạn này không? Nếu như có thể biết được gặp chuyện không may xảy ra ở đâu, Lý Bách có thể tìm cách đến đó xem trước tình hình. Xem đoàn tàu gặp tai nạn là do thiên tai hay là do tai họa do con người gây ra, tai họa do con người gây ra thì có thể tránh được còn thiên tai thì. Bây giờ lục giao cũng không thể xác định được khi nào nó sẽ xảy ra. Lý Tổng, bây giờ điều tôi lo lắng chính là những hành khách khác trên chuyến tàu đó thì sao? mươi 266 tàu cao tốc. Chuyến tàu đi từ thành phố Tô đến Lịch Sơn bắt đầu đi từ Linh Châu tổng cộng phải đi qua 8 trạm ga có rất nhiều người lên xuống. Ngay cả từ thành phố Tô đến Lịch Sơn cũng phải dừng lại 4 lần, nhiều người như vậy, sao có thể tránh được thảm họa này chứ? Trần Hoa không đi chuyến tàu này nữa, nhưng những người còn lại thì sao? Ông nội lục giao từng nói, mặc dù có thể dùng thuật xem tướng để tính ra được các thảm họa lớn, nhưng muốn sửa mệnh làm trái ý trời thì không được can thiệp nhiều, dù sao thì ông trời cũng muốn bạn trải qua khó khăn này. Nhưng nếu muốn lục giao trơ mắt nhìn những người đó đi vào đường chết, cô cảm thấy mình coi thường tính mạng người khác không khác gì hoàng diệp. Có thể nghĩ cách ngăn cản chuyến tàu này không? Ít nhất là chỉ cần không có người ở trong toa đầu nếu không thể thay đổi chuyến tàu này thì điều duy nhất có thể thay đổi đó chính là làm giảm tỷ lệ thương vong. Lý Bách đang do dự bởi vì anh ta không hề có được chút lợi ích nào từ chuyện này. Mặc dù Lý Bách là một người tốt nhưng anh ta cũng là một doanh nhân, lý do tại sao Lý Bách còn trẻ tuổi như vậy mà lại được phụ trách quản lý một công ty lớn không chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà còn dựa vào sự nỗ lực và sự thông minh khôn khéo của anh ta. Chuyện lần này rất rõ ràng, chỉ cần nhóm của Trần Hoa không đi vậy thì tinh thần sẽ không bị tổn thất. Nếu muốn cứu những hành khách còn lại, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thì chuyện này là chuyện nên làm, nhưng nếu đứng trên lập trường của một doanh nhân, Lý Bách không nghĩ ra sẽ đạt được bất kỳ lợi ích gì từ chuyện này. Không chỉ có Lý Bách trầm mặc Trần Hoa ở bên cạnh cũng không nói gì, anh ta thở dài lấy một bao thuốc lá ở trong người ra. Trần Hoa rất ít khi hút thuốc lục giao chỉ từng thấy anh ta hút thuốc khi bộ phim di tiên truyện của anh ta gặp chuyện không may. Trần Hoa lấy một điếu thuốc lá ra, tìm rất lâu cũng không thấy cái bật lửa nào liền từ bỏ anh ta do dự rất lâu. Lý Bách chúng ta phải giúp lục sao chuyện này. Lý Bách bực bội gãi đầu, lương tâm nói với anh ta rằng phải ngăn cản chuyện này, thế nhưng... Hạ thần phong vội vàng đi đến, anh đẩy cửa ra, nhìn khuôn mặt đang cao có của cả ba người. Lý Bách cậu giúp lục sao thực hiện chuyện này. Anh Phong, chuyện này rất khó làm, điều duy nhất bọn em có thể làm là ngăn những hành khách đó, nhưng dù sao thì dịp Tết âm lịch vốn dĩ là thời gian cao điểm, anh muốn ngăn một chuyến tàu dừng lại, điều này là không thể. Lúc đó đã qua thời gian cao điểm, chưa thử thì sao cậu biết là không thể. Anh Phong, chuyện này không có lợi cho tinh thần, có lợi hạ thần Phong không nói gì thì lục giao nói trước, cô nói chắc như đinh đóng cột. Lý Tổng, nếu chuyện này thành công thì tinh thần không chỉ có được một ít lợi ích thôi đâu. Hạ Thần Phong biết Lý Bách đang lo lắng chuyện gì, mặc dù nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như Lý Bách là người phụ trách tập đoàn tinh thần nhưng trên thực tế anh ta chỉ có cổ phần thôi, mà Hạ Thần Phong mới là người sở hữu nhiều nhất. Nhưng những thứ này đều là của bố mẹ Hạ Thần Phong, sau khi rời khỏi nhà họ Hạ Anh quyết định không sử dụng những thứ đó. Bây giờ, nếu Lý Bách giúp lục giao thì chắc chắn sẽ khiến một số cổ đông có ý kiến. Mặc dù anh đang nghĩ ngợi rất nhiều, anh thật sự không muốn, nhưng đó là tính mạng của rất nhiều người. Anh là một người cảnh sát, sao có thể không bảo vệ sự an toàn cho bọn họ được chứ? Cậu có thể dùng những thứ tôi có, nếu những lão già đó có ý kiến thì cậu cứ nói là chủ ý của tôi. Những lời này của Hạ Thần Phong khiến cả Lý Bách và Trần Hoa đều ngạc nhiên. Lục Giao không biết nhưng hai người họ biết, từ lúc Hạ Thần Phong rời khỏi nhà họ Hạ đã từng nói với ông cụ là anh sẽ không bao giờ sử dụng những thứ của nhà họ Hạ, nếu anh sử dụng thì coi như thua và phải quay trở về nhà họ Hạ. Lúc trước khi Hạ Thần Phong mới đến thành phố Hải làm cảnh sát hình sự, lương tháng đầu tiên không đủ chi tiêu sinh hoạt nhưng khi đó Hạ Thần Phong thả ăn bánh bao và mì tôm cả tháng ở trong nhà trọ dành cho thanh niên cũng không nói một câu với người nhà. Về sau, khi Hạ Thần Phong nhận được tiền lương liền bắt đầu đầu tư mới từ từ kiếm được rất nhiều tiền. Hạ Thần Phong thừa hưởng đầu óc kinh doanh bố của anh từ lúc mới bắt đầu kiếm được một khoản tiền nhỏ cho đến khi mua nhà mua xe cho đến bây giờ cũng không cần đến một đồng tiền hay một đặc quyền nào của nhà họ hạ. Nhưng bây giờ, vì giúp một đám người không quen biết mà Hạ Thần Phong lại cúi đầu trước nhà họ hạ. Lý Bách nhìn Hạ Thần Phong không trả lời ngay, Trần Hoa ở bên cạnh lên tiếng. Anh Phong, anh chắc chứ, anh biết kết quả sau đó. Tôi biết nhưng bây giờ có gì quan trọng hơn so với mạng người chứ? Hạ thần phong nhíu mày nói tiện thể nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Bây giờ anh phải về cục cảnh sát để sắp xếp hành động vào đêm nay, mà lưu hâm thì vẫn đứng bên ngoài đợi anh. Lý Bách người vừa trầm mặc đứng dậy và nhìn hạ thần phong. Em biết mình nên làm gì anh cứ yên tâm đi. Hạ thần phong vỗ vai Lý Bách, sau đó xoay người nhìn lục dao, đưa tay ra sau ôm cô, sau đó vỗ lưng cô, nói nhỏ ở bên tai cô. Em yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ ra được cách sáng mai anh sẽ quay về. Lục Giao biết bây giờ việc phá án đã đến giai đoạn mấu chốt, Hạ Thần Phong bận rộn lâu như vậy, bây giờ chỉ thiếu mỗi bước này thôi. Anh yên tâm, em và Lý Tổng sẽ thảo luận để tìm ra cách giải quyết. Mấy người trong nhóm tiểu đao đang ở trong cục nghỉ ngơi nửa ngày để lấy sức. Khi Hạ Thần Phong đưa lưu hâm về tinh thần của mọi người đã khá hơn nhiều thấy Hạ Thần Phong đưa người về liền biết anh đã thành công. Tiểu đao chạy đến nhìn người đàn ông đứng sau Hạ Thần Phong. Anh Phong, anh xong rồi à? Hạ Thần Phong gật đầu. Đây là anh Lưu Hâm tối nay sẽ giúp đỡ chúng ta xâm nhập vào YS. Các cậu chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Đã chuẩn bị xong, và cũng đã thương lượng với bên kia, sẽ có một người ở bên kia đi vào chung cùng với đồng nghiệp này. Đổi người rồi tôi đi vào đó. Khuôn mặt khó coi ban đầu của Lưu Hâm giờ đã dễ nhìn hơn, còn Tiểu đao thì lại trưng ra vẻ mặt không hiểu. Anh Phong anh đi vào đó, ừm, tôi đi trước Hai tiếng sau gọi cho tôi. Hạ thần Phong không nói tiếp mà chỉ xoay người đi vào phòng họp bên cạnh bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành động vào tối nay. Tiểu đao đứng tại chỗ nhìn khuôn mặt tươi cười của Lưu Hâm, mặc dù không biết vì sao đột nhiên vẻ mặt của anh ta lại thay đổi, nhưng hạ thần Phong trực tiếp tham gia vào thì cậu càng thấy yên tâm hơn. Gần đến Tết âm lịch con đường trên thành phố Tô đã trống vắng đi rất nhiều. Màn đêm ở thành phố Tô đã buông xuống nhưng vẫn còn rất nhiều người đi vào trung tâm thành phố. Lưu Hâm dẫn Hạ Thần Phong vào một con hẻm nhỏ, cuối con hẻm chỉ có một cửa hàng tạp hóa còn mở cửa TV đang chiếu bộ phim truyền hình về đạo đức gia đình đã được phát sóng nhiều lần, nam nữ chính trong TV diễn cảnh vui buồn tan hợp. mươi 267 hành động tập kích bất ngờ. Người trông cửa hàng là một người phụ nữ trẻ tuổi, khuôn mặt trang điểm rất không phù hợp với cửa hàng tạp hóa nhỏ.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 Trong khẩu trang của Hạ Thần Phong có gắn một máy nghe trộm tiểu đao ở trong xe cách đó không xa nghe được cái tên này, lập tức không nhịn được cười. Dì, đậu phộng vị bạc hà ha ha Khuôn mặt Hạ Thần Phong không thay đổi, anh nhìn người phụ nữ ở đối diện dường như đang nhìn mình với ánh mắt rất cảnh giác. Người này là ai tại sao tôi chưa gặp bao giờ.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 Lưu Hâm vẫn giữ cánh tay của Hạ Thần Phong không buông, mặc dù Hạ Thần Phong nhìn ra suy nghĩ của Lưu Hâm, nhưng bây giờ anh đang thi hành nhiệm vụ hơn nữa Lưu Hâm cũng không có thêm động tác nào vượt quá giới hạn mặc dù trong lòng anh cực kỳ cực kỳ không muốn nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Chỉ một lúc sau đã có một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện. Hai anh xin chờ một chút. Người đàn ông bịt mắt hai người lại ấn một cái dấu lên tay của hai người, sau đó dùng máy giò tín hiệu để quét nó, sau khi xác nhận là tất cả đều ổn thỏa, hai người liền bị đưa đi. Hạ thần phong lại tiếp tục cho tay vào túi quần ở trong đó có một cái thẻ ngân hàng, nhưng mặt sau của thẻ đã được lắp thiết bị đặc biệt lúc này hạ thần phong ấn nhẹ vào nó, điện từ bên trong bắt đầu chạy. Ở cách đó không xa tiểu đao nhìn chấm đỏ xuất hiện trên màn hình, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, các thành viên của tổ truy quét kinh doanh đồi trụy cũng kích động chuẩn bị dụng cụ trong tay, chờ đợi để xông vào. Mặc dù hạ thần phong bị bịt mắt nhưng giác quan vẫn rất nhạy bén, anh nhớ rõ mình đi qua mấy khúc cua, sau đó nghe thấy âm thanh giống nhau ba lần. Còn tiểu đao thì nhìn trên bản đồ thấy hạ thần phong bị người ta dẫn đi vòng vèo nhiều vòng, cậu quay đầu cười nói với hầu từ. Ý thức phản trinh sát của đám người này mạnh thật. Có tác dụng gì, e rằng anh Phong đã nhớ hết cả con đường rồi. Hầu tử nhìn thời gian đã đến liền đi ra ngoài chuẩn bị công việc. Còn hạ thần Phong lúc này đang loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc đi qua một cánh cửa tiếng nhạc nhẹ nhàng lập tức truyền vào tay anh, bịt mắt được người ta bỏ ra. Hạ thần Phong hơi híp hai mắt lại, khi anh mở mắt ra một lần nữa thì thấy mình đang đứng trong một phòng khách rất thanh lịch, lơ đã nhìn thì thấy có một vài nhân viên bảo vệ đang tuần tra xung quanh.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 Nếu không phải vì biết trước thì thật sự là rất khó nghĩ nơi như thế này lại là nơi kinh doanh bất hợp pháp Quán ba thanh là kiểu quán ba có nhạc nhẹ yên tĩnh và không có disco hay các cô gái nhảy nhót nóng bỏng Quán ba như này thích hợp để tán ngẫu, bồi dưỡng tình cảm với bạn bè, người yêu Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đi Hạ thần phong vẫn đeo khẩu trang, cũng may là ánh sáng ở đây khá mờ nên có rất ít người chú ý đến điểm này Hiểu đao nhìn máy định vị của Hạ Thần Phong đã tắt cậu kéo cửa xe ra. Hành động, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, lúc này không chỉ có cảnh sát thành phố Tô hành động gần đến Tết âm lịch trên mạng đang sóng yên biển lặng đột nhiên lại có một tin nóng gây chấn động. Tập đoàn Tinh Thần đăng một bài lên mạng, chỉ cần bạn có vé chuyến tàu đi 0289 đi Lịch Sơn vào ngày mùng 2 Tết thì bạn có thể truy cập vào trang web của tập đoàn để nhận quà.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 Lục Giao và Lý Bách đang ngồi trong văn phòng, nhìn nhóm nhân viên PA đang bận rộn. còn điện thoại di động của Lý Bách thì liên tục đổ chuông, anh ta liếc nhìn bằng vẻ mặt rất khó coi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã được tiến hành rồi, anh ta chỉ có thể cắn răng trực tiếp tắt tiếng của di động. Phù, Lục Giao tôi hy vọng lần này cô không tính sai, nếu không thì tinh thần của chúng tôi sẽ bị thiệt hại rất lớn về cơ bản, Lý Bách làm như vậy chính là đang đánh bạc, bản chất của làm ăn chính là đánh cược.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 Lần này có An Bang Quốc nhúng tay vào, người trên mạng càng thêm sôi nổi, mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc chuyến tàu này xảy ra chuyện gì vậy. Lý Bách đứng thẳng người quay lại nhìn Lục Giao với vẻ mặt khó hiểu. Cô biết An Bang Quốc, Lục Giao gật đầu, nhớ đến lần gặp mặt ở trong sân. Gặp một lần tôi ra ngoài gọi điện thoại. Lý Bách nhìn Lục Giao đi ra ngoài, anh ta vuốt cằm anh ta cũng nghe nói đến An Bang Quốc rồi, công ty của anh ta có một phòng xây dựng, đương nhiên là có quen biết gia đình nhà họ An. Nhưng có người nói, trước đây An Bang Quốc là giáo sư đại học nên tính cách rất thanh cao, người bình thường không thể gặp được. Lục Giao đúng là có chút bản lĩnh thế mà lại quen biết An Bang Quốc. Nhưng phải thừa nhận rằng có sự giúp đỡ của An Bang Quốc thì ít nhất tinh thần không phải một mình chiến đấu.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 Sao ông biết Lịch Sơn sẽ xảy ra chuyện vậy? Nơi xảy ra chuyện không phải Lịch Sơn mà là thành phố Vân Châu. Giọng nói của An Bang Quốc rất nặng nề, Lục Giao nghe thấy vậy liền cảm thấy rất ngạc nhiên cô chỉ có thể suy ra được một vị trí chung chung qua tướng mạo và thái độ của nhóm người Trần Hoa cô cũng dựa vào may mắn nên mới có được kết luận này. Nhưng lời An Bang Quốc nói còn còn chính xác hơn so với suy tính của cô. Lục Giao lập tức cảm thấy rất xúc động trong lòng.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 Ông ta do dự mãi, cầm điện thoại di động lên và gọi cho thầy, ông ta chắc chắn đây là ý tưởng của lục giao. Thưa thầy, tập đoàn tinh thần vừa đăng một bài viết mới, thầy xem chưa ạ? Giọng nữ trong điện thoại mang theo tiếng thở hồn hền, một lúc sau mới bình thường trở lại. Bài viết gì? Hoàng Diệp sửng sốt, dường như là nhận ra rằng mình đã gọi không đúng lúc, ông ta lập tức nói nói lại thông tin, đối phương trầm mặc một lúc. Đã biết.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 không nói câu nào liền cấu kết với con danh nhà họ Lục, không chỉ khiến em bị tổn thất bốn năm người, mà toàn bộ đường đi ở thành phố Tô đều đã bị phá vỡ. Người đàn ông dựa vào đầu giường một cách thoải mái, dưới ánh sáng mờ ảo có thể thấy được đường nét. Em đang nói chuyện của A Bá già, không phải là chúng ta đã lấy được 16% cổ phần của tinh thần rồi sao? Trong tay ông già kia chỉ có 23%, 19% còn lại nằm trong tay hạ thần phong bây giờ chúng ta là người có cổ phần lớn thứ ba đường đi nước bước ở thành phố Tô bị phá vỡ cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Người phụ nữ hung hăng hút thuốc lá. Gần đây vì cổ phần của anh ở công ty mà tiền vốn của chúng ta hoàn toàn không đủ dùng, con đường ở thành phố Tô bị chặt đứt nếu con danh nhà họ lục kia lại làm sằng làm bậy em sẽ không bảo vệ được anh. Chẳng phải tiêu diệt là xong sao.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 YS ở thành phố tô bị cảnh sát tóm được rồi người phụ nữ nói, sau đó đứng lên vội vàng đến phòng đọc sách ở bên cạnh còn người đàn ông thì kẹp thuốc là, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hành động xâm nhập vào YS thuận lợi khác thường, nhưng dù thuận lợi thế nào thì cảnh sát vẫn để một người chạy mất đó chính là giám đốc của YS. Hạ thần phong đi vào văn phòng nhìn thấy bức tường đó, lập tức ngăn tiểu đao sắp đi vào lại. Khoan đã chụp ảnh, tiểu đao ngẩng đầu nhìn rồi lập tức sừng sốt cậu không nhịn được muốn chửi thề. Mẹ lời nói đến miệng rồi cậu lại nuốt vào sau đó quay đầu nhìn hạ thần phong. Vậy lần này có cần gọi lục dao đến không? Lọt vào tầm mắt là một bức tường lớn, trên tường có mấy màn hình chiếu lối vào của mấy con ngõ, còn bên còn lại thì dán rất nhiều ảnh của lục dao, rõ ràng đây là những bức ảnh chụp trộm. Nhìn sự bố trí trong phòng thì sợ rằng người này cũng là người của thầy. Hạ thần phong nghĩ bây giờ e rằng lục dao cũng không thể quan tâm đến nơi này.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 Đợi sau khi phá án xong rồi nói tôi phải đi thẩm vấn mấy người ở chỗ anh trước đã. Được được được cậu đi phá án trước đi, dù sao thì tôi cũng đã bắt được người rồi. Còn cả tay hứa Vinh kia nữa, nghe tiểu đao nói các cậu cũng muốn điều tra. Vậy chúng ta hợp tác cùng nhau tìm đi tôi không tin hắn có thể ra khỏi thành phố tô này được. Hạ thần phong gật đầu sau đó lấy điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ anh do dự một lát rồi quyết định điều tra rõ vụ án rồi mới nói với lục giao YS vốn dĩ còn đang mở nhạc đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, hầu từ kéo một quản lý của YS đi đến. Cung cấp cho chúng tôi một bản danh sách người đến YS vào thứ 6 tuần trước. Đồng chí cảnh sát đây là sự riêng tư của cá nhân, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ được. Không ngờ đến lúc này rồi mà người quản lý này vẫn nghĩ cho khách hàng như vậy. Đúng lúc Hạ Thần Phong đi ra khỏi văn phòng thì nghe được câu nói này, anh nhìn người quản lý đó với ánh mắt như một con dao.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 Quả nhiên khi nghe thấy người quản lý này sắp giao video giám sát ra, người đàn ông kia liền đột nhiên vùng dậy, muốn nhanh chóng sông ra ngoài. Hạ thần phong chỉ đợi lúc này, vừa nãy khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của người đàn ông này anh đã thấy nghi ngờ rồi. Người đàn ông này đang sợ hãi, nghe thấy anh sắp phá được án rồi nên trột giả. Nếu không phải hung thủ vậy thì tại sao người này lại sợ vụ án này được phá?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 Hạ thần phong người cao chân dài nhanh chóng làm ra động tác đạp chân lên trên ghế sofa trực tiếp nhào người qua đó. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đàn ông bị hạ thần phong đẩy xuống đất vai đập mạnh vào một chiếc ghế. Không liên quan đến tôi có người bỏ tiền ra bảo tôi làm. Tôi không giết người.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 Người đàn ông trông rất đẹp trai chính là vẻ bề ngoài trông phi giới tính mà con gái bây giờ thích nhất một đôi mắt phượng vốn dĩ rất đẹp nhưng bây giờ lại chứa đầy vẻ hoảng sợ cơ thể không có cơ bắp bị hạ thần phong sách lên một cách dễ dàng. Tôi tôi người đàn ông lắp ba lắp bắp có vẻ như anh ta sắp khóc đến nơi rồi. Quản lý nhìn thấy người đàn ông đã bị bắt thì trong lòng liền nghĩ có thể không cần giao video ra nữa, không ngờ hạ thần phong sau khi vứt người đàn ông cho hầu từ thì quay người lại. Video đâu? Người quản lý bất lực đi mở cửa phòng bên cạnh văn phòng của giám đốc theo lời của Hạ Thần Phong và hầu Tử. Đẩy cửa ra, màn hình ở đây còn nhiều hơn so với văn phòng đó, dường như là treo đầy cả bức tường, đây chắc chắn không phải là phòng giám sát an toàn bình thường. Hạ Thần Phong lại gần nhìn anh quay người lại. Các anh đang theo dõi khách hàng của mình. Đây không phải câu phản vấn mà là câu trần thuật.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 Tiểu đao vội vàng đi vào văn phòng, cậu nhìn thấy hạ thần phong đã nhìn kỹ ảnh chụp lục giao treo trên một nửa bức tường, anh đang phân biệt xem những bức ảnh nào chụp lúc nào, ở đâu. Cho dù hạ thần phong không hiểu về kinh dịch thì cũng có thể biết thứ này dùng để làm gì. Tiểu đao vỗ ngực đi vào, hai anh phong có phải lưu hâm để ý đến anh không? Đương nhiên đáp lại tiểu đao là một ánh mắt sắc bén. Cậu đã đưa người về chưa? Trịnh Hoa đang lái xe đưa về, vụ án này coi như được phá rồi. Tiểu đao cũng thở vào trong lòng cậu nghĩ năm nay có thể được nghỉ ngơi tử tế rồi. Hạ thần phong quay người nhìn những thứ khác, cậu không nghe thấy người đó nói là có người sai khiến anh ta sao. Đi điều tra rõ ràng đi, tiểu đao cũng lại gần bức tường đó nhìn bức ảnh. Trong ảnh lục dao đang có mặt tại thư viện cao mày nhìn sách trong tay, rất rõ ràng là người này chụp trộm cô trong trường học. Cậu cao mày, em biết rồi, đợi lát nữa trịnh hoa về em sẽ thẩm vấn anh ta.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 Tôi nhận được một cuộc điện thoại, người đó muốn tôi cưỡng hiếp Phó Tuệ Văn rồi chụp ảnh gửi cho người ta, xong việc sẽ cho tôi 200.000 tệ tôi liền làm. Hoàng Chí Minh nói xong liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng nhưng tôi thật sự không muốn giết người. Hôm đó, tôi nhận được điện thoại nói là Phó Tuệ Văn quay lại căn nhà nhỏ đó rồi. Tôi đã đến chỗ đó hai lần, đều là Phó Tuệ Văn đưa tôi đi. Tôi biết Phó Tuệ Văn có rất nhiều đàn ông bên ngoài, rất nhiều lần hẹn hò ở thành phố Tô đều ở chỗ đó cho nên tôi đã đợi ở đó từ sớm. Sau khi tôi đến đó, Phó Tuệ Văn nhìn thấy tôi liền rất tức giận, tôi thật sự không muốn. Hoàng Chí Minh nói ra tất cả, bao gồm cả việc sau đó vì tranh chấp nên không cẩn thận đánh bị thương đầu của Phó Văn Tịnh. Thuyệt Thái Dương của Hạ Thần Phong giật giật vì đau anh dây chán của mình. Cho nên ý của anh là trước đây anh không có suy nghĩ giết chết phó văn tịnh mà việc này xảy ra khi hai người tranh chấp. Hoàng Chí Minh lắc đầu. Tôi tôi làm gì có gan giết người. Sau khi tôi chuẩn bị xong rồi, đang định cầm máy ảnh lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động tôi tưởng người đàn ông cô ta hẹn đến rồi liền sợ đến mức phải trốn đi. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó cưỡng hiếp phó tuệ văn sau đó hình như cô ta không thở nữa tôi thấy người đàn ông đó mặc quần áo cho thi thể sau đó đưa đi. Tôi không giết người, là người đàn ông đó giết. Khi tôi buông Phó Tuệ Văn ra thì cô ta vẫn còn sống. mươi 271 hung thủ thật sự. Hoàng Chí Minh một mực khẳng định khi anh ta rời đi thì Phó Văn Tịnh vẫn còn sống, là do triệu dân cưỡng hiếp nên cô ta mới chết. Hạ thần phong nhìn thời gian, đã gần 6 giờ rồi. Anh nói xem, người bảo anh đi cưỡng hiếp Phó Văn Tịnh là ai? Hoàng Chí Minh cúi đầu. Tôi chỉ biết cô ta là U Tịnh, đây là tên gọi ở YS.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 Nhưng bây giờ Hạ Thần Phong đã không quan tâm được nhiều đến thế anh trực tiếp uống sau đó ngồi trên ghế, khi nhắm mắt lại lông mày của anh cũng cau chặt lại. Từ khi lục dao mang trà thuốc đến thì lâu lắm rồi bệnh đau đầu của Hạ Thần Phong không tái phát. Nhưng lần này đã 4 ngày liên tục không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cơ thể khỏe mạnh thế nào cũng không chịu được. Anh chống cự bằng thuốc giảm đau và nghỉ ngơi một lát.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 Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi tắt đi, anh muốn gọi điện thoại cho lục dao nhưng bây giờ cô vẫn đang ngủ, anh bóc sống mũi, có cảm giác anh chỉ nghỉ ngơi một lát đã bị tiêu quách gọi dậy. Anh Phong, hạ thần Phong đột nhiên bừng tỉnh, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cả bầu trời bên ngoài cửa sổ đều sáng rồi. Anh nhìn đồng hồ, anh vốn nghĩ rằng mình chỉ ngủ mười mấy phút thôi, không ngờ mình vừa nhắm mắt lại thì ba tiếng đã trôi qua, bây giờ đã sắp 9 giờ sáng rồi. Khụ khụ, đã có bản vẽ phác họa chưa? Có rồi, hầu Tử và Tiểu Đao đi bắt người rồi à. Tiểu Quách lấy từ trên bàn của mình ra một hình vẽ phát họa, lại lấy ra một bức ảnh. Bạn gái của Mạc Đình, người phụ nữ này không phải ai khác chính là Vương Tịnh. Người phụ nữ đã đến tìm Mạc Đình sau khi Phó Văn Tịnh rời đi không lâu. Khi Vương Tịnh bị bắt, rõ ràng là cô ta đã nghĩ đến việc mình sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.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 Tiểu đao cười hi hi đi ra, phá được án rồi tâm trạng của cậu cũng rất tốt, lúc này cậu cũng không quan tâm đến cơn giận của tiểu quách lại còn ở đó đùa cợt. Ha ha ha, cho nên bây giờ cô vẫn độc thân đấy. Tiểu quách cũng nổi giận gương mặt xinh đẹp của cô cúi xuống sau đó đập bàn. Ai nói tôi còn độc thân? Hầu Tử. trịnh hoa ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tiểu quách rồi nhìn tiểu đao. Sao thế? Tiểu đao nói em còn độc thân. Anh bày tỏ kiểu gì vậy hả? Tiểu quách tức giận nhìn trịnh hoa.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 Trần Hoa dâu mọc đầy cầm trông lôi thôi nhét nhát đi vào trong phòng. Thế nào rồi? Lý Bách nới lỏng cả vạt của mình ra. Toàn bộ vé tàu đã được mua gần hết rồi, từ thành phố Tô đến thành phố đến thành phố Vân Châu có tổng cộng 1.620 vé tính cả vé đứng. Bây giờ chúng ta chỉ lấy được hơn 500 vé, trong một buổi tối mà lấy được nhiều vé như vậy đã là không tồi rồi. Nhưng Lý Bách cũng biết cuối cùng thể nào cũng sẽ có cá lọt lưới. Cậu đi liên lạc với nhà họ An, xem tình hình ở đó thế nào rồi nếu họ không bằng lòng đổi vé thì cho dù có bao nhiêu vật chất bù vào cũng không có tác dụng gì. chương 272 thành phố Vân Châu. Đêm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với An bang quốc lục giao chuẩn bị đi đến thành phố Vân Châu trước. Nếu có thể xác định sự cố xảy ra ở đâu thì có lẽ cô sẽ có biện pháp khác để ngăn cản.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 Theo tôi, việc này là do cái cô lục sao kia gây ra cô ta thật sự coi mình là thần toàn tử chắc. Nếu việc này cũng có thể tính ra được thì cô ta tính hộ tôi xem khi nào tôi trúng thưởng lớn đi xem nào. Hai năm trước chẳng phải có nơi bị động đất sao, sao cô ta không tính ra được thế? Người nói là một phụ nữ chỉ từ giọng nói thôi cũng biết là người phụ nữ này rất không vui với việc phải tăng ca vào dịp Tết. Quả thực đối với người khác thì đây là việc không thể thực hiện được, rõ ràng là việc vẫn chưa xác định mà bây giờ lại làm lớn như vậy, đúng là ăn no rừng mỡ mà. Lục giao đứng ở cửa cô cắn môi tiếp tục nghe một cô gái bên trong nói. Tôi thấy chủ yếu là cô không có vẻ bề ngoài giống con yêu tinh lục giao đó. Cô nói xem, vẻ bề ngoài của cô ta như vậy không đi làm ở phòng giải trí mà đi làm ở phòng kiến trúc làm gì. Chuyện của triệu lập khôn trước đây các cô cũng biết đúng không, lục dao không chỉ là hồ ly tinh mà còn là đồ sao chổi Các cô đừng nói nữa, nếu bị người khác nghe thấy thì chưa biết bên trên sẽ bảo vệ ai đâu. Hai, nhưng mà các cô cũng nói rồi, trước đây tôi cũng thích triệu lập khôn lắm, kết quả chưa đến một năm mà anh ta đã thành ra như vậy hai. Lục dao cúi đầu quay người rời khỏi cửa phòng trà nước.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 Mã Thắng cũng không muốn đà kích người ta, điều quan trọng bây giờ là an ủi tâm thái của nhân viên, dù sao thì vốn dĩ việc bắt nhân viên tăng ca vào dịp Tết cũng có chút không hợp lý rồi. Nhưng Mã Thắng biết bản lĩnh của lục giao, nếu cuối cùng việc này thật sự xảy ra vậy thì mọi thứ tinh thần làm bây giờ đều xứng đáng, sắc mặt anh ta cũng giãn ra. Các cô không hiểu bản lĩnh của lục giao, sau này đừng nói gì sau lưng người ta cứ chờ rồi các cô sẽ biết kết quả của việc này thôi.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 Nếu chúng ta tự lái xe đi, chưa nói đến việc tự lái xe cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đường cao tốc đến thành phố Văn Châu đã tắc nghẽn, chúng ta đi nhanh thì mùng 2 Tết cũng mới đến nơi, còn có 3 ngày thôi, chúng ta không kịp làm gì cả. Tôi và ông nội đã bàn bạc và nhờ bạn của ông nội ở thành phố Văn Châu men theo đường sắt đi kiểm tra rồi. Buổi sáng An Thanh Sam mới nhận được thông báo, bây giờ cả đường cao tốc đã bị tắc nghẽn rồi, mọi người đều nhân dịp mấy ngày này về quê ăn Tết. Lục giao co mày, cô không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra, so với việc dựa vào vài người không quen biết cô muốn tự mình đi xem xét hơn. Dường như An Thanh Sam cũng nhìn ra lục giao không bằng lòng, cô thở dài. Cô Lục có lẽ chúng ta ở đây thì tốt hơn, đến thành phố Vân Châu rồi thì tôi cũng sợ không kịp ngăn hành khách lên tàu, ông nội tôi đã có hơn 200 vé tàu rồi, còn 3 ngày nữa chúng ta vẫn còn cơ hội. An Thanh Sam nói xong những lời này thì cả hai người đều im lặng. Tuy cô không hiểu tại sao ông nội lại tin tưởng lời của lục giao như vậy, nhưng cô lại rất nghe lời An Bang Quốc. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn cô cũng đã được chứng kiến bản lĩnh của ông nội, vì vậy cho dù đến bây giờ An Thanh Sam vẫn nghi ngờ việc này nhưng cô vẫn nghe theo từng lời ông nội nói. An Thanh Sam ngồi trong phòng họp, đây là lần đầu tiên cô đến tinh thần, nhưng rất rõ ràng là tổng này không liên quan đến kiến trúc xung quanh có rất nhiều quảng cáo của các ngôi sao cô quan sát xung quanh.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 Cô An, tôi biết mọi điều cô nói, nhưng lúc đó khi tất cả thật sự xảy ra, ai cũng không thể bảo đảm bản thân có thể thờ ơ, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra. Nhưng sở dĩ chúng ta khác với xúc vật cây cỏ chẳng phải là vì một chữ tình sao. Hơn nữa, trong xã hội bây giờ thì ba chữ tình lý pháp chính là cơ sở cấu thành tất cả chữ tình này cũng được xếp ở vị trí đầu tiên, lý trí biết rằng chúng ta chưa chắc giải quyết được việc này, nhưng về mặt tình cảm tôi không thể không quan tâm được. chương 273 ý trời khó chống lại.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 Người của đội truy quét kinh doanh văn hóa phẩm đồi trụy lần này rất khách sáo giao người cho bên Hạ Thần Phong trước dù sao thì nhóm của Hạ Thần Phong đã bỏ công sức rất lớn để triệt phá quán 3 s này. Hứa Vinh là một người đàn ông gần 40 tuổi, đeo kính trên người còn mặc áo khoác giống như là hôm qua mặc trước lúc đi ra ngoài. Ông ta ngồi trong phòng thẩm vấn, nhắm mắt lại, trên mặt có vẻ trầm tư tính toán. Tiểu đao và Hạ Thần Phong đi vào kéo ghế ra, tiếng ghế bị kéo trên mặt đất làm Hứa Vinh mở hai mắt ra. Khi nhìn vào hai người ở đối diện rất rõ ràng là ông ta khẽ cử động hai tay của mình. Hứa Vinh phải không? Hứa Vinh gật đầu, hạ thần phong ngẩng đầu nhìn ông ta sau đó đặt ảnh lên trên mặt bàn. Ông hãy giải thích về những bức ảnh này. Hứa Vinh nhìn, đó toàn là ảnh ở trong văn phòng của mình. Ông ta nói quanh co. Có vấn đề gì không? Tôi chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp thôi mà. Hứa Vinh đã xác định là sẽ không nói gì cả, dù sao thì cùng lắm là ông ta phạm tội kinh doanh đổi trụy mà thôi. Bức ảnh này không thể đại diện cho cái gì, bản thân chỉ có thể ngậm chặt miệng không nói gì. Hạ thần phong cũng gặp mấy người trong đám người của thầy cho nên gặp phải tình huống thế này anh cũng hiểu, anh chỉ lấy ảnh của đám người bùi văn quân ra. Ông quen mấy người này đúng không? Hứa Vinh không nhìn mà cúi thấp đầu. Không quen, tiểu đao không nhịn được nữa, cậu vỗ bàn. Ông còn chưa nhìn đã nói là không biết trên đầu ông cũng có mắt à? Hứa Vinh tôi nói cho ông biết, ông tưởng vụ án lần này đơn giản như vậy à? Ông nói xem, YS của ông một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, tôi nhìn thực đơn, chi phí cho một buổi tối ít nhất là 2.000 tệ không có giấy phép kinh doanh, không có chứng minh nộp thuế, ông đã mở quán ba trái phép đấy. Hứa Vinh cúi đầu không nói câu nào cho dù Hạ Thần Phong và Tiểu Đao thẩm vấn thế nào ông ta cũng không nói. Tiểu Đao nói rất lâu, đến nỗi cậu thấy miệng lưỡi khô khốc. Buổi sáng, Hạ Thần Phong đã uống thuốc rồi nhưng lúc này hình như hiệu quả của thuốc đã hết, huyệt thái dương lại bắt đầu đau, anh đứng dậy cuối cùng nhìn Hứa Vinh.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 Còn tiểu đao lại thấy kỳ lạ, cậu biết việc này cục trưởng vương cũng biết một ít nhưng các đồng nghiệp khác thì vẫn chưa, hầu từ biết từ lúc này vậy. Hầu từ cậu biết từ lúc nào thế? Hầu từ chừng mắt trước câu hỏi của tiểu đao. Hai người còn nói, hai người không coi em là anh em à? Anh Phong, anh cũng tệ quá đi, nếu không phải em mấy lần chú ý đến thứ hai người đang điều tra thì em thật sự còn không biết. Hai người tiến hành việc này hơn nửa năm rồi đúng không?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 Bây giờ chúng tôi thấy tổ chức của bọn họ rất có kỷ luật miệng ngậm rất chặt. Chúng tôi đã hỏi tiết hoa ở thành phố Hải mấy lần rồi nhưng không moi được bất cứ thông tin nào. Cậu nhìn xem, những người vốn dĩ có thể nói ra một chút như Triệu Lập Khôn, La Phượng Linh bây giờ đều đã chết cả rồi. Cậu thấy tổ chức đó là một tổ chức như thế nào? Vậy còn mục đích thì sao? Hầu từ không hiểu những người này làm như vậy là có mục đích gì, về điểm này thì Tiểu Đao đang hút thuốc cũng lắc đầu cau mày.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 Nhưng bây giờ tính chất sự việc lại khác người này vì những thứ này mà làm những việc vi phạm pháp luật cho dù là người thân của mình thì anh cũng sẽ tìm cho ra bằng được. Tìm chứng cứ, Hạ Thần Phong nói rất dứt khoát. Tiểu Đao và hầu Tử vẫn chưa biết Hạ Thần Phong đã nghi ngờ một người họ hàng của mình mà chỉ nghĩ rằng Hạ Thần Phong muốn bảo vệ lợi ích của gia đình mình mà thôi. Tiểu Đao hung hăng hít một hơi thuốc sau đó cao mày dập thuốc vào gạt tàn thuốc. Được rồi, không cần biết mục đích của người thầy kia là gì thì chúng ta cũng phải bắt người về. Anh Phong anh đi nghỉ ngơi đi, vụ án này về cơ bản đã được phá rồi còn báo cáo kết thúc vụ án cứ để bọn em làm là được rồi. Còn em sẽ để ý đến hứa vinh em không tin là không moi được điều gì từ ông ta. Tiểu đao nhìn thấy thuốc hạ thần Phong chưa kịp uống, lúc này vụ án về cơ bản đã được phá rồi, việc còn lại cứ để cho tiểu đao và hầu tử chia nhau ra làm. Hạ thần Phong gật đầu sau đó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là buổi trưa chuyện của lục giao có lẽ đã bắt đầu rồi.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 mã thắng hiểu ý đi ngay bên cạnh hạ thần phong khẽ cúi đầu báo cáo tình hình hiện giờ mấy nhân viên nhìn thấy đều liếc mắt nhìn hạ thần phong trong mắt toàn vẻ khó hiểu tại sao trợ lý mã lại cung kính với người này như vậy thật giống với thái độ khi gặp lý bách sau khi đi vào trong thang máy mã thắng liền đóng thang máy lại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 Anh bước nhanh chân, đồng thời gian hai cánh tay ra ôm chặt lục sao vào lòng, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên đỉnh đầu của cô, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Mùi hương trên người hạ thần phong không dễ ngửi lắm vì dù sao thì cũng đã ba bốn ngày nay anh không về nhà rồi. Nhưng lúc này lục giao lại thấy trái tim cô yên ổn, bất giác cảm thấy an toàn, cảm giác này giống như có một người có thể cho cô chỗ dựa cô không cần một mình cắn răng gánh vác tất cả nữa. Có cảm giác này rồi lục dao thấy thần kinh của mình dần dần buông lỏng, mũi cô hơi chua sót, hốc mắt cũng hơi nóng lên, không ngờ cô lại không kiểm soát được cảm xúc muốn rơi nước mắt của mình. Đó là sự tủi thân, bất lực, em không muốn như vậy. Hạ thần phong rất ít khi nhìn thấy lục dao khóc cho dù là bị nhóm người của triệu lập khôn bắt cóc cho dù bị rất nhiều người chửi rùa, lục dao vẫn một mình mạnh mẽ đối mặt với tất cả. có lúc anh cũng thấy thương cô nhưng khi nhìn thấy lục giao vẫn một mình đối mặt với tất cả anh cảm thấy khâm phục bạn gái của mình sợ rằng anh còn không mạnh mẽ được như cô phần bảy tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện com